Bất quá xem Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh hai người trên người đều ăn mặc quân trang, bọn họ thu liệm rất nhiều, không có tin vào phụ nhân lời nói của một bên. Đồng chí, ngươi hảo. Lưu Mỹ Vân đứng ra, dáng người đ ứ n h b ạ c tiên triều người kính cái tiêu chuẩn quân lễ, sau đó mới nói, ta không k hóa, là nhà này lao thái thái s ố i dục chính mình tôn tử, đoạt ta đệ đệ qua mùa đông áo đông, đoạt lại đi cho nàng cháu gái xuyên, nói nhà của chúng ta hải tử không xứng xuyên áo đông, nhưng ta trên người còn ăn mặc quân trang đâu. Ta đem nàng tôn tử đưa tới nhà ta, là tưởng đem lão thái thái mời đi theo hòa bình thương lượng trả ta áo đông. Ta còn cho nàng tôn tử tìm đường ăn, đường là ta đối tượng tới nhà của ta thời điểm mua. h a i tử thêm ăn, chờ chúng ta vừa ra tới mức nước, kia hải tử liền dùng băng ghế giữ cửa cấp để thượng ta một túi đường, phòng trường toàn cấp nhãi danh kia xoan x o ạ n Nói vậy, rõ ràng là ngươi khóa lên. Lão thái thái một giọng nói giống đến người lỗ t h a i đều đau, nàng bước chân vòng kiềng lại lần nữa hướng nào trên cửa đi đến, đồng chí. các ngươi xem, cái này hồ ly tinh trợn mắt nói dối, chính là nàng đem ta tôn tử khóa bên trong. lão thái thái nói cẩn thận đi đẩy k i a môn, chính là đẩy bất động. chiếm lý nàng càng thêm la lối khóc lóc lên, ta đáng thương bảo bối tôn tử n h à bị cái này hồ ly tinh nuốt ở trong phòng, còn không biết bị nhiều ít khổ. lưu mỹ vân không kiên nhẫn nghe nàng lại nhại lẩm bẩm, chỉ hướng tới hai cái nhân viên công tác giải thích, kia khóa tử đã sớm hỏng rồi, vẫn luôn treo nửa thanh ở đ ả n g kia treo, khóa mắt nhi đều phá hỏng, ta sao khóa? bên kia còn có cửa sổ, không tin các ngươi chính mình qua đi xem một cái sẽ biết. Hai cái nhân viên công tác, một cái đi kiểm tra khóa cửa, r ô i tay một vớt. quả nhiên như Lưu Mị Vân theo như lời, đây là một phen chỉ treo nửa thanh hư khóa, p h ạ m là hơi chút cẩn thận điểm nhi, là có thể thấy, một cái khác ghé vào trên cửa sổ, cũng thấy một cái tiểu béo h à i chính ngồi s ổ n cửa sổ phía dưới, thút tha thút thít, trong miệng còn bao đường nơi, trên mặt đất nơi nơi đều là rơi rụng giấy gói kẹo. Lão Thái Thái, sự tình chúng ta đều thấy được. Ngươi chạy nhanh đem áo đông còn cho nhân ra, làm ngươi tôn tử đem cửa mở ra, một túi đường nhưng không tiện nghi. Nhân viên công tác nhũ m à y nhìn về phía còn trên mặt đất làm ầm ỹ lao thái thái. Ta còn gì áo đông, chính là này hồ ly tinh đem ta tôn tử nhốt lại, nàng chính là bất an hảo tâm. Khi dễ chúng ta quê nhà tới người thành thật ra, lao thái thái mắt nhìn đem đường phố làm người gọi tới, cũng làm bất quá nha đầu này, nàng không có cách, xem xét mắt lại miêu ở bên cạnh không dên một tiếng con dâu phụ nhi. i ậ n sôi máu, d ứ t khoát trò cũ trọng thi lại hướng trên mặt đất ngồi xuống. một phen nước mũi, một phen nước mắt gào khóc lên. làm bên cạnh hai cái tuổi trẻ nhân viên công tác cũng rất là bất đắc dĩ, vây xem xem náo nhiệt người, nhìn thấy trên mặt đất lão thái thái như vậy ngang ngược, đều bắt đầu đồng tình lưu mỹ vân. bị đ o à t á o đông không nói, trong nhà đường nơi còn cho nhân r a x o à n x o ạ n nhưng lão thái thái một nhà ở bọn họ này phiến khu là có tiếng không nói lý, ai thấy ai trốn, nàng một cái tiểu cô nương. như thế nào làm được quá la lối khóc lóc chơi hoành lao thái thái đâu phỏng t r ừ n g cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì lưu mỹ vân lúc này mới vừa cấp thương lên đạn còn không có chính thức khai hỏa đâu sao khả năng liền không giải quyết được gì nàng nhìn mắt còn trên mặt đất gào khan l a o thái thái còn có nàng bên cạnh vừa đến thời điểm mấu chốt liền đem l a o thái thái đương súng tự động xử nữ nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng quay đầu chiều bên cạnh hai người nói đồng chí ta cũng muốn cử báo nhà nàng nam nhân ở xưởng chế biến thịt công tác Nhà bọn họ mỗi ngày đều ăn thịt, nhưng theo ta được biết, xưởng chế biến thịt mấy năm nay cung ứng thần trường, liền công nhân phúc lợi thịt đều hủy bỏ. Muốn nói là nhà hắn chính mình mua thịt, nhưng hiện tại liền tính là ở đơn vị công tác n g ư ờ i mấy tháng đều ăn không được một hồi thịt. Bằng gì nhà nàng có thể mỗi ngày ăn thịt? Nhà nàng nam nhân ỉ vào công tác tiện lợi, xâm chiếm quốc gia tài sản, kéo xã hội chủ nghĩa dương mau, như vậy hành vi là đáng xấu hổ. Là kiên quyết không được. Vang, Lưu Mỹ v ẫ n nói, tựa như một quả t ạ c đ ạ đột nhiên chiều lao Thái Thái một nhà trên đầu ném tới, đem l ã o Thái Thái cùng bên cạnh con dâu phụ nhi t ạ p đến đầu mắt mở, phía sau lưng toát ra từng luồn mồ hôi lạnh. Hai cái nhân viên công tác cũng nhíu mày, sắc b é n ánh mắt thẳng chiều lao Thái Thái trên người quét tới. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, nhà ta nào có mỗi ngày ăn thịt. Ngươi cái đồ lẳng lơ, lại nói bậy, tiểu tâm ta sẽ nát ngươi miệng. Lão Thái Thái bị đường phố làm người xem kỳ ánh mắt sợ tới mức một run run, cũng không cần con dâu phụ nhi đỡ nàng. chính mình ma lưu liền từ trên mặt đất bỏ dậy đúng vậy nhà ta đều m u nửa năm không dính quá thức ăn mặn đồng chí các ngươi cũng không thể nghe nàng một người nói bừa a không phải vài món áo đông sao chúng ta còn trở về là được bên cạnh phụ nhân ý thức được lưu mỹ vân là thật sự không dễ t r ọ c lộng không tốt còn muốn đem hỏa dẫn tới nhà nàng cửa chạy nhanh chiều lao thái thái xử ánh mắt nhưng lao thái thái một cái đương nhiều năm bà bà còn có thể bị con dâu phụ đương đoạt xử lại không tự biết người nào có như vậy cao giác ngộ vừa nghe đến con dâu phụ nhi nói muốn đem áo b ô n g còn trở về nàng liền không làm hung hăng linh một phen ăn nói vụng về lại s u a n con dâu phụ còn cái gì còn nàng nói nhà ta ăn thịt nhà ta liền thật sự mỗi ngày ăn thịt làm cái này hồ ly t i n h chính là tưởng oan uổng nhà ta tăng lương tâm đổ vật các ngươi hẳn là đem nàng bắt lại đồng chí nhà nàng mỗi ngày ăn thịt không phải ta nói là nàng tôn tử nói không tin nói các ngươi có thể đi hỏi một chút lưu mỹ vân ánh mắt chỉ chỉ trong phòng biên còn bị đóng lại tiểu mập mạp lục trường trinh được lưu mỹ vân ánh mắt tám chỉ đem lưu bắc vân triều nàng trước mặt một tắc chính mình liền phiên cửa sổ nhảy vào trong phòng đem tạp ở phía sau cửa bằng ghế d ọ n k hai đem tiểu mập mạp mang ra tới tiểu mập mạp đã sớm bị doãn ốc nào vào lao thái thái trong lòng ngực liền bắt đầu gân cổ lên khóc trong miệng còn bao đường k h ố i hắn sợ cấp khóc rớt miệng cũng không dám trương đại ta ngoan tôn n h a mau nói cho nãi nãi nàng như thế nào khi dễ ngươi lao thái thái ôm cháu ngoan đau lòng đồng thời liền bắt đầu dụ h ố n g tiểu tôn tử nói lưu mỹ vân nói vậy nhưng hôm nay cũng không biết làm sao vậy ngày thường nhất nghe nàng lời nói cháu ngoan lúc này lại là không chịu phối hợp chỉ một bên liếm đường nơi một bên r ầ m gì xem cũng không dám xem lưu mỹ vân cùng lục t r ư ở n g trinh liếc mắt một cái lão thái thái trong lòng cái kia sốt ruột à cho rằng tôn tử bị lưu mỹ vân khi dễ sợ trong lòng càng thêm hận lên ta tôn tử nếu là có cái tốt xấu ta cùng ngươi không để yên Lão thái thái chỉ vào Lưu Mỹ Vân uy hiếp. Lưu Mỹ Vân không chút nào để ý, chỉ cười cười nói, nếu không ta tới hỏi một chút xem. Chương 15 chương 15 giết g à doa khỉ. Tới. Vương Cầu Đản, ngươi nói cho đại gia, nhà ngươi có phải hay không mỗi ngày đều ăn thịt? Lưu Mỹ Vân cong lưng, cười tùng t ỉ m thanh âm tuy mềm nhẹ, lại có thể làm mọi người đều nghe thấy. Vương Cầu Đản bị Lưu Mỹ Vân nhìn trầm c h ầ m đến chiều sau rụt rụt thân mình, lại nhìn thấy trong viện hai cái xuyên quần áo lao động người thủ phạm ba ba nhìn chính mình. hắn tức khắc sợ tới mức chân mềm n u n t hoa một tiếng khóc ra tới, ta không có mỗi ngày ăn thịt. Lão Thái Thái cùng Vương Cẩu Đản nương trong lòng b ô n g lỏng, đang đắc ý, lại nghe thấy Vương Cẩu Đản lôi kéo làm giọng nói lại gào ra một câu, cách thiên tài ăn một lần, không có mỗi ngày ăn. cầu xin các ngươi không cần bắt ta, ta về sau không bao giờ ăn, cũng không cần bắt ta cha. Ô, ô. Vương Cẩu Đản, Lão Thái Thái cùng phụ nhân không r ả n h lo sinh khí, đi lên một phen che lại hắn miệng. đáng tiếc. đã không còn kịp rồi. Hai cái đường phố làm nhân viên công tác còn có chung quanh xem náo nhiệt h à n g xóm. Nghe được kêu kêu một cái minh bạch. Nguyên like, lai lão thái thái trong nhà Cách Thiên là có thể ăn một lần thịt. Lúc này Cách Thiên đều có thể ăn thịt. gì khái niệm, có chút một năm cũng dính không đến một lần thức ăn mặn nhân ra. Nghe xong quả thực cũng không dám tưởng. Chắc không được lão thái thái này tôn tử so sánh khập khiễng gần này hai con phố hài tử, d ư ỡ n g đến đ ộ m u ố n chắc định. Không riêng nàng tôn tử, lão thái thái này người một nhà. trên mặt đều là du quang đầy mặt nghe bốn phía chỉ chỉ trò trò nghị luận lao thái thái cùng con dâu phụ lúc này mới ý thức được sự tình hoàn toàn hướng tới bọn họ không tưởng được phương hướng phát triển cái kia đừng nghe tiểu hải tử nói h i ệ u nói vượng hắn biết cái gì a lao thái thái đến lúc này cũng coi như là hoàn toàn biết lưu mỹ vân lợi hại liên lụy đến chính mình nhi tử công tắc vấn đề nàng không t ú i đầu đều không được sợ lưu mỹ vân không thuận theo không dung tha làm người cha được nhi tử đơn vị thượng vội chiều lưu m ị vân nói nha đầu, ngươi cũng không thể cáo hạt trạng oan uổng chúng ta à? Nhà ta c ậ u đ ả n nhi chính là thèm thịt nói b ữ a không phải vài món áo đông, ta lão bà tử tự mình trở về cho ngươi lấy, ngươi xem thành không? Thành không? Tự nhiên không thành. Nguyên bản liền tính toán giết gà dọa khỉ Lưu Mỹ Vân, đương nhiên không có khả năng dễ nói chuyện như vậy, không chỉ có khó mà nói lời nói, nàng còn cấp gia nhân này tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Nương. Chỉ thấy trong đám người vội vàng chen vào tới một cái trung niên nam nhân. xuyên một thân lam bố quần áo lao động, trong tay sách theo cái miếng vải đen túi. hắn chen vào tới, nhìn đến chính mình lão nương còn có t ứ c p h ụ nhi sắc mặt không đúng, lại nhìn đến bên cạnh còn có hai cái xuyên chế phục người, tức khắc sợ tới mức sắc mặt biến đổi. trên tay túi tử theo bản năng liền hướng sau lưng tàng. tàng cái gì đâu? lấy ra tới. nhân viên công tác ánh mắt lúc này liền cùng mắt ư ơ n g d ư ờ n g như đi qua đi một phen chế trụ nam nhân, đoạt qua tay túi mở ra vừa thấy, hảo r a hỏa là một khối lưu phì thịt heo. ít nói cũng có nửa cân. Từ đâu ra? Ta mua. Chỗ nào mua, mang chúng ta qua đi hỏi một chút. Này thịt rốt cuộc có phải hay không người mua? Nhân viên công tác cũng không nốc. Nam nhân nói là mua, vậy đem người mang qua đi đối chất. Này phụ cận cung ứng chạm liền như vậy mới nhà. Hơn nữa cách thiên là có thể mua một lần thịt nhân ra, kia tiền là đánh chỗ nào tới. Này nhưng đều có đến cha. Nếu là thật cha r a điểm cái gì, lai lịch không rõ tiền, có thể so lai lịch không rõ thịt heo, tính chất càng ác liệt. nương nam nhân hoảng sợ nhìn lao thái thái sợ tới mức mặt ngui trắng bệnh hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì liền phải tan tầm thời điểm có cái lưu nước mũi tiểu hài nhi chạy tới nói con của hắn liền ở trong nhà rồi dám lao thái thái sai sử hắn chạy cái chân tới nói một tiếng nam nhân vừa nghe còn có gì không rõ nhi tử này lại là nháo thị tan bái cho nên một chút ban hắn liền chỉnh nửa cân thịt vội vàng chạy về ra này không còn chưa tới phòng đâu lại nghe nói con của hắn lao nương còn có tức phụ nhi ở lưu gia sân bên này chịu khi dễ nam nhân một suất ruột xách theo t h ị t liền chạy tới nào nghĩ đến đã bị đường phố làm người tới bắt cả người lẫn tăng vật c h ơ mắt nhìn chính mình nhi tử làm người cấp bắt đi lao thái thái chân mềm nũn lúc này là thật tê liệt ngã xuống trên mặt đất lưu mỹ vân đi qua đi cũng không có phản ứng lao thái thái mà là nhìn về phía bên cạnh sắc mặt trắng bệnh nữ nhân lạnh lùng nói ta đệ đệ áo đông các ngươi lúc này tổng nên là có thể trả lại cho ta đi. nữ nhân cắn chặt trắng bệnh môi, thân sắc phức tạp t r ừ n g mắt lưu mỹ vân, hơn nửa ngày mới phun ra mấy chữ, ta đây liền trở về lấy. lao thái thái bị con dâu phụ tử trên mặt đất ngâm dậy tới, dù cho lại chán ghét lưu mỹ vân, lao thái thái cũng biết trước mắt quan trọng nhất là trước đem tôn tử mang về nhà, sau đó tìm xem n g ư ờ i nhìn xem như thế nào đem này ăn t h t chuyện này cấp bình ổn đi xuống, cũng không thể liên lụy nhi tử t h ấ t nghiệp. đúng rồi. Lão Thái Thái một nhà sắp đi ra cửa thời điểm, Lưu Mỹ Vân ở phía sau biên lại bổ sung câu: Nếu là đưa lại đây áo đông, nơi này thiếu cái khẩu tử, nơi đó một đoàn d ơ nói, các ngươi cũng không cần lấy lại đây, ta trực tiếp thượng cục công an hỏi một chút, thỉnh bọn họ hiệp thương một chút, chúng ta chết trong đó, ngươi trực tiếp b ổ i tiền cũng có thể. Lời này nếu là đặt ở Lão Thái Thái tiến bước vào cái này sân trước kia nói, khả năng nàng sẽ cảm thấy Lưu Mỹ Vân chính là lại cũng nàng, thì đại điểm chuyện này còn có thể nháo đến cục công an đi. nhưng nhi tử mới vừa bởi vì nữ nhân này bị bắt đi, lao thái thái cũng không dám lại cùng lưu mỹ vân đối nghịch, cãi nhau x ả o bất quá, chơi hành vô dụng, cử báo nàng đi, kết quả đem chính mình nhi tử đáp đi vào, lao thái thái cả đời này, có thể nói là cũng chưa hôm nay như vậy thất bại quá, nàng xem như đã nhìn ra gia nhân này sinh nữ nhi, không riêng lớn lên cùng hồ ly tinh dường như tâm địa cũng quá đ ộ c lao thái thái ra vừa đi, xem náo nhiệt người cũng đều tan, hôm nay ở lưu gia sân nhìn như vậy một hồi tuần. Quay đầu lại trên bàn cơm lại có đề tài trò chuyện, trừ bỏ vương cẩu đ ả n ra cách thiên ăn thịt việc này, Lưu gia tiến đoàn văn công quê nữ đột nhiên mang theo cái quan quân đối tượng trở về, cũng rất là đáng giá người nói chuyện say x ư a cùng Cang Miễn bản hiện giờ trở về Lưu Mỹ Vân, không bao giờ là phía trước cái kia nhìn đến người chỉ biết túi đầu thẹn thùng cô n ư ơ n g mà là tính tinh đánh đá, một miệng lanh lợi, có thể đem cách vách phố khó nhất t r i ề n vương l a o thái thái một nhà cấp chỉnh hỏng mất Lưu Mỹ Vân. Mọi người đem Lưu Mỹ Vân lớn như vậy biến hóa đều quy kết với nàng tìm cái kia quan quân đối tượng trên người. Kia quan quân vừa thấy liền không phải dễ chọn. Lưu Mỹ Vân tìm như vậy có năng lực quan quân đối tượng, sống lưng ơ tử nhưng không phải n g ạ n h đi lên sao? Lục Trường Trinh cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn chỉ biết cùng Lưu Mỹ Vân càng tiếp xúc, hắn liền càng thêm cảm thấy Lưu Mỹ Vân quả thực t ự a n h ư cái bảo tàng, tổng có thể mang cho hắn vô hạn kinh hỉ. Trên đường còn Dương Nhanh Múa vớt Vương Cầu Đản, vùng về nhà. bị lưu m ị vân mấy viên đường liền lừa mang t r á liền đem trong nhà mỗi ngày ăn thịt chuyện này cấp bộ ra tới lại một hù dọa tiểu tử này nhìn đến xuyên chế p h c người tưởng tới bắt chính mình sợ tới mức nhanh như chớp đem hắn mãi giao đài đánh chết đều không thể nói chuyện này toàn cấp run lên ra tới nữ nhân chạy ngoài nói làm cáo trạng nàng khiến cho tránh ở trong đám người con xin đi x ư ở n g chế biến thịt cấp hải tử t r a báo giả t i n nhi tới bắt cả người lẫn tăng vật nay thủ đoạn tâm kế còn có một chút đều không có hại tính tình ở lục trường trinh xem ra tất cả đều là trí mạng l ự c hấp dẫn mệt mỏi đi ta đi cho ngươi đảo chén nước lục trường trinh nhân cần cấp lưu mỹ vân đổ nước lưu mỹ vân l ộ c c ủ a c ố n g xong quay đầu nhìn đến cửa một cái đen t u y ể n thân ảnh nàng hô ngươi vào đi chỉ thấy vẫn luôn giấu ở trong đám người không chớp mắt tiểu gia hỏa hít hít cái mũi do dự nửa ngày cuối cùng mới lưu mỹ vân cổ vũ trong ánh mắt dẫn theo quần vào được lưu mỹ vân ngồi s ổ m xuống xoa xoa hắn đầu nhỏ nhẹ giọng hỏi Ngươi tên là gì? Châu Cường tiểu gia hỏa sợ hãi trả lời. Ân, Châu Cường đồng chí, ngươi vừa rồi nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường hảo, đây là đáp ứng cho người khen thưởng. Lưu Mỹ Vân từ trên bàn trong túi bắt đem kẹo, hướng tiểu gia hỏa túi g á o bên trong tác, thẳng đến hai cái túi đều nhét đầy, nàng mới dừng lại. Năm sáu tuổi Tiểu h à i Nhi xem y rỉ, liền tinh túi á o nhét đầy, tổng cộng cũng không nhiều ít viên. Lưu Mỹ Vân cảm thấy không mấy viên, nhưng tại đây Hải Tử trong mắt lại nhiều đến không thể tưởng tượng, hắn lớn như vậy. tổng cộng cũng chưa ăn qua vài lần đường, lúc này bất quá nghe xinh đẹp tỷ tỷ lời nói chạy hai lần chân, là có thể đổi nhiều như vậy kẹo, hắn cao hứng đến đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng, không ngừng hút lưu cái mũi, hận không thể bay nhanh chạy về ra, đem trong túi kẹo đưa cho đại nhân khoe ra. về sau không được lại đi theo vương cẩu đàn khi dễ người, khi dễ người đều là hư h à i tử, hư hải tử lớn lên là phải bị nhốt lại. Lưu Mỹ vân cấp xong n g o n n g ọ n lại không quên bắt đầu hù dọa người. Tiểu Nam Hải Nhi do dự một lát. cuối cùng gật gật đầu, giống như cảm thấy Lưu Mỹ Vân nói được đặc biệt đối, v à n g Không Vương, cậu đàn hắn ba như thế nào đã bị bắt lại, suy một đâu kẹo, Tiểu Gia hỏa cùng c h e bảo bối d ư ờ n g như đệ nạt túi, liền đi đường cũng không dám nhảy nhót đến quá hoan, đi tới cửa, đột nhiên lại dừng lại bước chân, đê đê quần, quay đầu chạy đến Lưu Bắc Văn trước mặt, h ồ n g khuôn mặt nhỏ nói thanh thực xin lỗi, Lưu Bắc Văn đứng ở tại chỗ không biết làm sao, chỉ ngốc lăng lăng nhìn về phía Lưu Mỹ Vân, Kaka ca ca cùng ngươi nói xin lỗi. Về sau sẽ không lại khi dễ ngươi. Ngươi nếu có thể tha thứ c a c a liền phải chính mình nói cho hắn. Lưu Bác Văn hiện giờ nhát gan lại không yêu gặm thanh buồn tính tình, hoàn toàn là cho khi dễ ra tới. Lưu Mỹ Vân là tính toán cho hắn hảo hảo làm cho thẳng lại đây, nhưng kia cũng là có phương pháp, tuần tự tiệm tiến, mà không phải một mặt hương quán. Nàng tuy rằng tiếp trước không kết quá hôn, cũng không sinh quá hài tử, nhưng nàng ở cô nhi viện lớn lên, ra xã hội sau, lại ở ấu bồi trung tâm đãi quá một thời gian, nàng vĩnh viễn nhớ rõ. có cái lao sư truyền thụ cho nàng kinh nghiệm cùng hai tử ở chung quan trọng nhất một chút chính là nào đó thời điểm đừng đem hắn đương hải tử lưu mỹ vân vì s ỏ xuyên qua cái này giáo dục lý niệm lột ra lưu bắc v ă n tay nhỏ đem người ném tại chỗ liền tốn lục trường trinh thu thập nhà ở đi trên mặt đất nơi nơi đều là vương cẩu đ ả n tham ăn lưu lại giấy gói kẹo nơi lưu bắc v ă n lẻ loi đứng ở tại chỗ đối diện là dẫn theo quần hút lưu nước mũi đã từng đi theo vương cẩu đ ả n mông phía sau bái quá hắn áo đông chiều trên người hắn t ạ p quá buồn khối người hắn không biết nên làm cái gì bây giờ chỉ là buông xuống đầu không r ê n một tiếng đứng ở chỗ đó khuôn mặt nhỏ ninh thành một đoàn thực xin lỗi ta về sau không bao giờ khi dễ ngươi tiểu nam hải lại thành khẩn nói một lần thực xin lỗi hắn không nghĩ đương hư hải tử về sau lớn lên cũng không nghĩ bị nhốt lại lưu bắc văn túng lôi kéo đầu hai tay nắm tay háo nửa ngày không hề răng cũng không dám ngẩng đầu xem người liếc mắt một cái còn xin kiên nhẫn đợi nửa ngày ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống, cuối cùng chỉ có thể xoay người hướng ngoài cửa đi rồi. Lưu Bác Văn quay đầu lại nhìn mắt hắn tỉ, không phản ứng hắn, lại nhìn mắt không đãng Đăng Sân, hốc mắt hường hồng, cầm tiểu nắm tay, rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là bước nhanh đuổi theo ra đi, đem trong túi cuối cùng một viên kẹo biệt l ư u nhét vào con sen trong tay. Mỹ Vân, về sau chúng ta h à i Tử khẳng định sẽ bị ngươi giáo dục đến đặc biệt hiểu chuyện. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, Lục Trường Trinh không n h ị n xuống. Đem Lưu Mỹ Vân tay chặt chẽ nắm ở chính mình trong lòng bàn tay, trong mắt mang theo Lưu l u y ế n Si mê. Lưu Mỹ Vân bị hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đến không được tự nhiên, lại cũng không rút ra tay, chỉ nói: Quá hiểu chuyện cũng không tốt, khỏe mạnh vui sướng mới là quan trọng nhất. Ân, ngươi nói đúng. Lục Trường Trinh thanh âm có chút ấm á h mờ nhạt ánh nắng chiếu vào Lưu Mỹ Vân trên người, phảng phất độ một tầng hơi mỏng kim sa, s ớ n đến kia trương vốn liền tiểu t i ế u khuôn mặt, mỹ đến càng thêm làm nhân tâm kinh, cơ hồ là cầm lòng không đầu. Lục Trường Trinh r ỗ i tay đem người câu đến trong lòng n g ự c tim đập như s ố n g cổ, ở người phấn nhuận môi mỏng thượng, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Lưu Mỹ Vân chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, phản ứng lại đây sau, Lục Trường Trinh đã đem nàng b ù n g ra, còn vẻ mặt khẩn trương hề hề nhìn chính mình, giống như sợ chính mình sẽ trách cứ hắn giống nhau. Liên như vậy chuồn chuồn nước nước một cái hôn, mau đến nàng cũng chưa gì cảm giác, Lục Trường Trinh lại ngây thơ đến cùng cái tiểu tức phụ giống nhau, Lưu Mỹ Vân là thật không biết, lúc này hẳn là chính mình chủ động điểm. dạy dạy hắn cái gì k ê u hôn n ồ n g nhiệt hay là nên l phối hợp một chút giả bộ một bộ thẹn thùng bộ dáng nhân tiện lại oán trách hắn hai câu hơi chút suy tư vài giây sợ hai cấp lục trường trinh làm sợ lưu mỹ vân lựa chọn c h ế t chung một chút ôm nam nhân eo nhón chân ở bên môi hắn nhẹ nhàng hồi hôn một chút không giống lục trường trinh như vậy c h u ẩ n c h u ẩ n lướt nước chỉ ở bên môi dừng lại một chút vài giây rõ ràng có thể cảm giác được nam nhân thân thể cứng đờ giống một khối thép tấm d ư ờ n g như lưu m ị vân khoe miệng hơi t i ể u vừa mới chuẩn bị chuyển biến tốt liền thu trên eo lại đột nhiên bị một cổ lực đạo g i a n cầm trụ nàng không biết chính là lục trường trinh tuy rằng không ăn qua thịt heo nhưng cũng là gặp qua heo chạy hơn nữa nam nhân tại đây loại sự tình t h ư ợ n g cơ bản là không thể dạy cũng hiểu đầu một hồi rụt r ẻ là cầm lòng không đ u cũng là một loại thử lưu mỹ vân một khi đáp lại nam nhân liền như phá tan g i a m cầm m á n h thú không kiêng nể gì chương 16 chương 16 đầu cơ trục lợi chu tuệ như làm xong giải phẫu yêu cầu tính dưỡng một tháng Lưu Mỹ Vân không cần hồi bộ đội, chiếu cố nàng hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng Lục Trường Trinh đến hồi một chuyến kinh thành, hắn kỳ nghỉ thừa đến không nhiều lắm, muốn về trước gặp ở kinh thành vừa thấy l a o Gia Tử, sau đó lại đi t â n nơi dừng chân đưa tin, chờ kia đầu đều an bài hảo, mới có thể trở về tiếp Lưu Mỹ Vân đi bộ đội tùy quân. Đánh kết hôn chứng cũng đến chờ đến Lục Trường Trinh từ bộ đội trở về về sau. Thượng Hải ga tàu hỏa, Lục Trường Trinh Lưu Luyến không rời cùng Lưu Mỹ Vân từ biệt. Mỹ Vân, ngươi chờ ta. Ta thực mau trở về tới đón ngươi. Đã biết, lời này ngươi đều nói mấy lần. Lưu Mỹ Vân chiều hắn phất phất tay, lại không lên xe, xe lửa đều phải khai đi rồi. Tiếng gọi chói tai, Lục Trường Trinh không có t ử Lưu Mỹ Vân trên mặt nhìn đến một chút không tha, trong lòng còn có điểm mất mát. Mau lên xe đi, ngươi sớm một chút trở về xong xuôi sự tới đó ta, chúng ta còn có thể sớm một chút gặp mặt. Lục Trường Trinh nghe xong Lưu Mỹ Vân lời nói, cảm thấy đặc biệt có đạo lý, trong lòng về điểm này tiểu mất mát thực mau tiêu tán. cũng không rong rong dài dài gắt gao ôm nàng một chút quay đầu liền sải bước lên trở lại kinh thành xe lửa t h ẳ n g đến xe lửa cuối cùng một đoạn thùng xe biến mất ở trước mắt lưu mỹ vân mới rời đi nhà ga ra ga tàu hỏa lại ngồi trên xe buýt công cộng ở thượng hải dạo qua một vòng lục t r ư ơ n g trinh vừa đi chu tuệ như cũng ở nhà nằm nàng không xuống dưới thời gian rất nhiều tự nhiên nên nghĩ như thế nào sấn này một tháng làm tiền làm phiếu đầu cơ trục lợi lương thực vải vóc thuốc lá trung dự tài còn có phiếu chứng tiểu đánh tiểu nhau có thể kiếm bao nhiêu tiền trước không nói nàng liền một người muốn gánh nguy hiểm rất lớn vạn nhất x u i x ẻ o bị bắt được mất nhiều hơn được nàng đến nghĩ biện pháp tìm lối tắt tìm một cái có thể trong thời gian ngắn kiếm mau tiền nguy hiểm còn không có như vậy đại mua bán suy nghĩ nửa ngày liền ở ô tô đi ngang qua nam kinh lộ hữu nghị cửa hàng thời điểm lưu mỹ vân trong đầu đột nhiên mới có một cái chủ ý nàng trước xuống xe ở hữu nghị cửa hàng cửa dạo qua một vòng lúc này hữu nghị cửa hàng đối người trong nước tới nói còn thực thần bí bên trong chỉ đối ngoại tân quốc tế thủy thủ còn có hoa kiều mở ra nàng như vậy là vào không được bất quá lưu mỹ vân muốn gì cũng không tính toán đi vào cũng chỉ là ở phụ cận đi dạo trước dẫm cái điểm ngồi sồn trong chốc lát lục tục nhìn đến mấy cái người nước ngoài ra vào hữu nghị cửa hàng lưu mỹ vân trong lòng có điểm nhi đế về sau nàng liền ngồi xe về trước ra chờ đến ngày hôm sau đem trong nhà an bài hảo nàng lúc này mới nhàn nhã hướng trên đường cái đi đến, đi vào lần trước trên đường gặp được vài người, rõ ràng là làm đầu cơ t r ụ c lợi cái kia ngõ nhỏ. Lưu Mỹ Vân đem trên đầu lôi phong mũ lại hướng kín mít một hợp lại, che khuất hơn phân nửa bên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. vì bảo hiểm, nàng ra cửa trước còn dùng than tuổi cho chính mình miêu mi, tận hướng khó coi chỉnh. Lưu Mỹ Vân ở ngõ nhỏ chuyển động nửa n g à y thật xa nhìn đến vài người vội vội vàng vàng từ một tòa trong viện ra tới, nàng đánh giá sở 89 phần 1 ư chính là nơi này. đi qua đi gõ cửa hơn nửa ngày bên trong mới có một đạo không kiên nhẫn giọng nam truyền đến ai nha lưu mỹ vân suy tư vài giây cũng không biết bọn họ gõ cửa ám hiệu suy nghĩ vài giây dứt khoát nói vừa rồi có người từ các ngươi nơi này đi ra ngoài trên người đã đánh cháo đổ v ậ t các ngươi còn muốn hay không lại đợi hơn nửa ngày môn kéo kẹt một tiếng hai một cái gầy gầy cao cao tuổi trẻ nam nhân đánh ngáp xuất hiện ở cửa thấy cửa chỉ đứng cái tiểu cô nương hắn thần sắc lối lòng lười biến g hỏi r t gì vị này đại ca ta có thể hay không đi vào lại nói lưu mỹ vân đệ nặng giọng nói chiều người khách khách khí khí hỏi nam nhân sửng sốt nhìn c h ầ m c h ầ m lưu mỹ vân đánh giá t i ế c nối chính là tiểu cô nương lôi phong mũ đều m a u đ e m mặt che đầy đủ nam nhân gì cũng không thấy ra tới bất quá lộ ở bên ngoài cặp mắt kia nhưng thật ra khá xinh đẹp tiền đề là xem nhẹ kia hai căn giống mao trùng giống nhau que diêm mi người là gan thật phì một cái cô nương ra liền dám tùy tiện vào nam nhân sân nàng một cái cô nương ra đều không sợ, chính mình một cái người đàn ông độc thân lại có cái gì hảo cố kỵ. Nam nhân mở cửa, đem Lưu Mỹ Vân bỏ vào đi. Đại ca, ta là tới tìm n g ư ơ i mua đồ vật. Lưu Mỹ Vân đi thẳng vào vấn đề. Nam nhân bước chân một đốn, nhìn Lưu Mỹ Vân cũng không nói tiếp. Lưu Mỹ Vân biết, làm này hành đến phá lệ cẩn thận. Nam nhân viện này hẳn là chỉ là một cái liên lạc điểm, bọn họ sau lưng khẳng định có một cái quản lý nghiêm khắc h á c thị giao dịch thị trường. c ù n g dấu ở thượng hải hẻo lánh ngõ nhỏ những cái đó hắc thì bất đồng loại này hình thành nhất định quy mô chợ đen hơn phân nửa đều là có điểm phương pháp tin tức linh thông tầng tầng đem khống chỉ cần hậu viện nhi không dậy nổi hỏa hệ số an toàn khẳng định so đi khắp hang cùng ngõ hẻm thuần chạm vào vận khí cái loại này muốn cao đến nhiều hơn nữa mấu chốt nhất chính là tìm hóa cũng càng phương tiện ngươi yên tâm ta thật là thiệt tình thực lòng muốn tìm ngươi mua đồ vật trước đó không lâu ta liền thấy từ ngươi nơi này chạy ra đi vài người ta nếu là tưởng cử báo, lúc ấy liền sớm cử báo. Nam nhân ban tín bán nghi, nhưng xem Lưu Mỹ Vân cũng đích xác không giống như là muốn tới t a p bãi, hắn nhũ mày hỏi, ngươi muốn mua cái gì? Lao đồ vật, có sao? Lưu Mỹ Vân thử hỏi câu, vừa dứt lời, quả nhiên thấy Nam nhân thay đổi sắc mặt. lương thực, thuốc lá và rượu, vải vóc, phiếu chứng, này đó đều có người tìm tới môn tới mua, nhưng này vẫn là đầu một hồi, ở cái này mấu chốt tượng, h sẽ có người không sợ chết muốn mấy thứ này. vẫn là một cái tiểu cô nương thứ này không hảo động quá đục lỗ ngươi thích gì cái gì có thể cùng ta nói một tiếng nếu là thu lên đây ta lại thông chi ngươi lưu mỹ vân chạy tiêu thụ như vậy nhiều năm muốn nghe không ra nam nhân lời nói có lệ kia nàng tại đây hành liền bạch làm đại ca thật sự không có giả cũng đúng coi như giúp ta cái vội được chưa nam nhân vừa nghe tới hứng thú ngươi muốn giả làm gì hắn sống lâu như vậy vẫn là đầu một hồi nghe nói có người mua đồ cổ chuyên muốn hàng giả, cô nương này sợ không phải đầu g ó c có gì tật xấu đi. cái này ngươi cũng đừng quảng, thật sự không hảo làm, giả hẳn là không như vậy khó đi. đại ca, ngươi g i ú p một chút, giá hảo thương lượng. lưu mỹ vân từ đầu đến cuối liền không muốn mua thật hóa, nói dỡn, lấy lao tổ tông lưu lại đồ vật, bán rẻ cấp người nước ngoài, kia nàng không phải sống n g u n g phí như vậy hai đời sao? nhưng nếu là hàng giả, liền không tồn tại vấn đề này, nàng tin tưởng chính mình mười mấy năm tiêu thụ bản lĩnh, liền tính giả. Nàng cũng có thể cấp người nước ngoài lừa dối trở thành sự thật. Hơn nữa, dung giả đồ cổ h ấ u người nước ngoài tiền Lưu Mỹ Vân đó là một chút gánh nặng tâm lý đều không có. Thời trước, bọn họ từ trên mảnh đất này bắt đi thứ tốt cũng không ít. Nam nhân xem nàng nói chuyện bình thường, cũng không giống như là cái đầu g ó c có tật xấu, liền nửa tin nửa ngờ hỏi một miệng, người muốn gì dạng? Lưu Mỹ Vân nghiêm túc nghĩ nghĩ, quá lớn kiện khẳng định không thể muốn, quá thấp kém thô d i á p cũng không được, người người nước ngoài hảo lừa dối. lại không đại biểu chính là cái g ố c nửa ngày sau nàng nói muốn tiểu kiện tài chất hảo một chút trang sức cái ly chén gì đều được tranh chữ cũng có thể nhưng có một chút cần thiết đến là giả Lưu Mỹ Vân đối đ ồ cổ chính là rốt đặc cán m ai nàng không sợ hóa giả liền sợ một không cẩn thận bên trong cấp trộn lẫn thật sự đi vào trước kia không phải lão nghe nói nông thôn lão thái thái đem lão tổ tông lưu lại bà bối đương thức ăn chăn nuôi chén dùng hảo chút năm còn có người mấy đồng tiền mua cái giá trị mấy ngàn vạn đồ cổ bình hoa p h a m la nàng nếu là có có thể biện thật giả kia bản lĩnh nàng khẳng định cũng cho chính mình đào một hai kiện trở về phóng nhưng nàng gì cũng không hiểu toàn bằng nhân ra một c h ư ơ n g miệng nói gì là gì hơn nữa về sau tùy quân nàng đến quanh năm suốt tháng lốc tại bộ đội đào này đó ngoạn ý nhi cũng không hảo bảo tồn rứt khoát liền nghỉ ngơi kia tâm tư thuật nghiệp có chuyên tấn công nàng vẫn là thành thật bổn phận làm nàng t i ê u thụ tranh chữ cũng đúng Nam nhân nhìn nàng nói được ra dáng ra hình, nghĩ đến chính mình trong tay vừa lúc có có thể thỏa mãn tiểu cô nương yêu cầu, liền nhả ra hỏi nàng: chỉ cần là giả là được. Lưu Mỹ Vân gật đầu. Tranh chữ thứ này tuy rằng sùi trên người không quá phương tiện, nhưng có một cái lớn nhất chỗ tốt, chính là nó không hảo biện thật giả a, lại còn có hảo lừa dối. Nam nhân xem nàng lần nữa cường điệu chỉ cần h à n giả, khoe miệng chịu chịu, cùng ta lại đây. Lưu Mỹ Vân đi theo Nam nhân đi vào một gian nhà bếp, bên trong loạn tao tao. Nơi nơi chất đầy cỏ khô củi, trên bệ bếp dám một ngụm nồi to, mặt trên tích đầy cho bụi. Vừa thấy chính là không ai khai hỏa bộ dáng. Nam nhân đi qua đi, đem k i a khẩu đại chảo sắt đoan hai, từ bếp trong động dọn ra cái s á m xịt đầu gỗ cái dương mở ra. Lưu Mỹ vân chạm xa chút, chờ cho bụi đều t ả n g ra, mới đi qua đi nhìn lên, chỉ thấy bên trong đôi mấy bức quyền chủ, cùng một ít linh tinh tiểu đồ vật, bất quá nhìn giống như đều là chút đầu hài tử chơi. Nàng tuy tay một l a y có đầu gỗ thường, tử, đạn chạm canh gác. trong chóng còn có hàng c h e trúc rế lấy này đó đi lừa dối người nước ngoài nàng sợ là nước miếng đều nói làm cũng hố không được mấy cái tiền không ốm bao lớn hy vọng lại rút ra trong đó một quyển tranh cuộn mở ra vừa thấy cư nhiên là một bộ hoàn chỉnh tranh thủy mặc cao sơn lưu thủy chim bay cá nhảy lưu m ị vân vân rõ không được đồ cổ càng thưởng thức không được nghệ thuật nàng làm một cái người ngoài nghề chỉ là cảm thấy này bức họa họa đến khá xinh đẹp nhất phía dưới còn có ra dáng ra hình vết đỏ trương Lưu Mỹ Vân cẩn thận phân biệt một phen, con dấu thượng điêu khắc người danh, hình như là Diêu Tất Chi, lại mở ra mặt khác mấy bức quyển chủ đều là xuất từ cùng cá nhân, bất quá nội dung không câu n ệ với Sơn Thủy h ọ a n ô n g r a hàng ngày, 12 cầm tinh, khuê trung phụ nhân, đề tài phong phú thật sự, vẽ tranh người r a không nổi danh nàng không biết, họa đến độ rất đẹp là được. Này thật không phải đổ cổ đi. Lưu Mỹ Vân tiểu tâm cẩn thận, nàng thật sợ bởi vì chính mình m ắ t ngủ, đem vị nào lao tiên sinh đại tác phẩm. cấp chuyển đến người nước ngoài kia đi. Nam nhân bị nàng này phó chấp nhất với mua giả đồ cổ bộ dáng làm cho tức lợi. Chỉ vào bức họa cuộn tròn thượng con dấu liền nói, Diêu Tất Chi, nguyên danh Diêu Nhị Cẩu, từ nhỏ bị bán được người giàu có gia sản bồi đ ộ c cùng người lao gia giao tình hảo, tiến học đường đi theo đọc sách vẽ tranh, này đó đều là hắn ngày thường luyện bút họa. Còn có người trong tay cầm kia phó, phía dưới có cái tiểu hài nhi bản tay ấn, nhìn đến không, đó là ta in lại đi. Diêu Tất Chi là ông nội của ta. Chương 17, Chương 17, sô vàng đầu tiên, nhập về thông cáo. Diêu đại ca, này đó là ngươi gia gia để lại cho ngươi đi, thật muốn bán. Lưu Mỹ Vân nghe thế Dương đồ vật lai lịch, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không phải gì danh gia danh họa là được. Bán. Nam nhân gật đầu, không bán cũng lưu không được, lão gia tử đều đi đã bao nhiêu năm, liền lưu lại này Dương đồ vật. Năm sau hắn còn phải xuống nông thôn, tòa nhà này cũng không chừng phải cho ai chiếm đi, cùng với đương tuổi lửa tiêu, không bằng đổi điểm tiền. Vậy ngươi tính toán bao nhiêu tiền bán? Phía dưới những cái đó tiểu n g o ạ n ý nhi ta muốn tới nhưng vô dụng, liền kia mấy bức h ọ a ta toàn muốn. Nam nhân nhíu mày suy tư nửa ngày, cuối cùng khai cái dưới 10 i khối, liền cái dương đều đưa ngươi. Lưu Mỹ vân không hề răng, nàng nhưng không nốc, 10 đồng tiền nàng đều có thể đi chạm vào vận khí đảo kiện thật sự. Diêu đại ca, chúng ta đều thật t h à n h điểm, thứ này ta không mua, ngươi chỉ sợ cũng lưu không được, cuối cùng khẳng định chính là một đ ố n g xài hôi. xem ở Lao gia tử họa sĩ không t ồ ổ i phân thượng năm đồng tiền cái dương ta cũng không cần ngươi trực tiếp tiêu h đi Nam nhân cắn răng một cái hành n a m khối liền năm khối nguyên tưởng rằng n h a đầu này là cái ngốc kết quả nhân r a k h ô n khéo thật sự chém giá còn biết một nửa chém cứ như vậy Lưu Mỹ Vân Hoa năm đồng tiền từ Nam nhân trong tay mua đi n ă m Phúc Quốc họa dùng một cái miếng vải đen túi trang trước khi đi Nam nhân nói chính mình đại danh Diêu t h u ậ t Lục bất quá người đều kêu hắn lục tử biết được Lưu Mỹ Vân còn muốn lại đến tìm hắn mua phiếu chứng, liền dứt khoát đem gõ cửa ám hiệu cũng cùng nhau nói cho nàng, tỉnh lần tới lại làm đến hắn như vậy lo lắng đề phòng. Trên người có mấy bức họa, Lưu Mỹ Vân cũng không dám nên ngang ở trên phố lắc lư, mang về nhà càng không có phương tiện. Vừa thấy thời gian còn sớm, nàng dứt khoát đáp thượng xe buýt công cộng lại về tới lúc trước điều nghiên địa hình hữu nghị cửa hàng thử thời vận, nghị có thể lừa dối đi ra ngoài một cái là một cái. Đỉnh l ạ n h run gió lạnh. Lưu Mỹ Vân ngồi canh ở hữu nghị cửa hàng bên cạnh đầu ngõ, vật sát mục tiêu, làm tiêu thụ nhiều năm như vậy, Lưu Mỹ Vân trừ bỏ sẽ điểm mồm mép công phu, ánh mắt cùng gan dạ sáng suốt cũng át không thể thiếu. Đại khái ngồi s ổ n có 40 tới phút, Lưu Mỹ Vân liền chọn chung một cái tiến hữu nghị cửa hàng nửa ngày, lại thất vọng ra tới tóc vàng người nước ngoài, Ngư i Hảo, Thiên Sinh, nàng bình tĩnh đi qua đi, một ngụm phát âm tiêu chuẩn mỹ thức tiếng Anh, đem người nước ngoài kinh ngạc một cái trước mắt, lại vừa thấy Lưu Mỹ Vân bộ dáng xinh đẹp. khí chất xuất chúng, người nước ngoài dừng lại bước chân, thái độ thập phần hữu hảo, người hảo nữ sĩ, xin hỏi có cái gì có thể giúp được người. Lưu Mỹ Vân dư quang quét mắt bốn phía, hạ giọng, thẳng đến chủ đề, tiên sinh muốn mua hỏa sao? Hoa quốc quốc h ò a diêu tất chi lão tiên sinh tác phẩm, ngài muốn hay không nhìn xem? Nghe thấy Lưu Mỹ Vân là tới bán h ọ a người nước ngoài kinh ngạc đến t r ừ n g lớn hai mắt, hắn cùng bạn bè tới Hoa quốc cũng có có đoạn nhật tử, nhiều ít cũng hiểu biết một ít Hoa quốc hiện trạng, hắn không nghĩ tới. trước mắt cái này hoa quốc nữ hải không chỉ có lớn lên xinh đẹp, tiếng anh hảo, lá gan còn lớn như vậy, tiên sinh, ngài có thể trước cùng ta qua đi nhìn xem, họa liền ở bên kia, ngươi nếu là thích, có thể mua về nhà cất chứa lên, diêu lão tiên sinh hiện có hậu thế tác phẩm, không vượt qua 5 phút, ta trong tay này phúc, tuyệt đối có cất chứa giá trị, ngài mua trở về, chính mình cất chứa lên, hoặc là đến nhà đấu giá chuyển một vòng, khởi chụp giới có thể tới cái này số, đỗ la lưu mỹ vân dùng tay khoa tay m ú a chân cái số. lại miệng cường đ i ệ u hạ tệ đ ừ n g quả nhiên thấy người nước ngoài mắt sáng rực lên một chút sau đó gật đầu ngoan ngoãn đi theo Lưu Mỹ Vân phía sau chiều ngõ nhỏ đi đến người nước ngoài tự nhiên là không quen biết cái gì Diêu Đại sư nhưng hắn biết Hoa Quốc đồ cổ tranh chữ ở nhà đấu giá không nói đáng giá nhất lại cũng là rất có thị trường Lưu Mỹ Vân đem giấu ở khe đá trung họa rút ra triển khai cấp người nước ngoài nghiệp hóa ấu vàng giấy tuyên thành hơn nữa quyển trục bởi vì bảo tồn không lo tích lũy mài mòn làm người liếc mắt một cái nhìn liền cảm thấy niên đại xa xăm, đặc biệt bức họa cuộn tròn thượng còn ẩn ẩn lộ ra một cổ mùi mốc nhi người nước ngoài sờ đến quyển trục thời điểm trong lòng nghi ngờ liền đánh mất không ít, chờ nhìn đến bức họa cuộn tròn kia chỉ có hắc bạch hai sắc lại sinh động như thật sơn thủy phong cảnh khi hắn nhịn không được tán thưởng quá mỹ, tha thứ hắn cũng là cái người ngoài nghề này trước mắt nếu là tranh sơn dầu hắn còn có thể nhiều lời hai câu, hoa quốc q u ố c h ọ a hắn cũng chỉ để ý giá trị. nay họa tiến nhà đấu giá thật sự có thể bán như vậy nhiều tiền người nước ngoài trần chờ nhìn về phía Lưu Mỹ Vân đương nhiên Lưu Mỹ Vân quyết đoán gật đầu ánh mắt thành khẩn lại kiên định bất quá ngươi nói cái này Riêu Tất Chi Tiên sinh là ai người nước ngoài lại hỏi Lưu Mỹ Vân liền đem vừa rồi nằm vùng khi hiện biên lịch sử nhân vật chuyện ký giảng cho hắn nghe lo lắng người nghe không quá minh bạch thậm chí còn tìm cái hắn khả năng nghe nói qua đại nhân vật tiến hành đối lập người nước ngoài s ắ c thật nghe được không hiểu ra sao mà khi Lưu Mỹ Vân nói cho hắn, này họa tác là nàng tổ tiên truyền v à i đại, hơn nữa phía trước rất có khả năng là từ nào đó trong động đào ra thời điểm, hắn liền t â m động. Này họa cũng không phải là Lưu Mỹ Vân nhìn người từ bếp đấy động hạ đào ra sao? Tiên sinh, đây là nhà ta tổ truyền xuống dưới bà bối, nếu không phải hiện giờ hoàn cảnh đặc thù, ta khẳng định là sẽ không lấy ra tới bán. Ngài nếu không nhìn ra cái giới, nếu là cảm thấy thích hợp, ta liền bán cho ngài, nhưng nếu ngài cảm thấy này họa không đáng giá tiền. vậy xin lỗi chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy lưu mỹ vân nói cuốn lên tranh quật một bộ thực quyết đoán dứt khoát bộ dáng người nước ngoài nhíu mày nghiêm túc suy tư một lát thử nói cái giá cả 600 khối nhân dân tệ lưu mỹ vân trong lòng thình thịch trên mặt lại không hiện ngược lại nhìn người nước ngoài nhíu mày nói tiên sinh vừa rồi cùng ngươi nói bán đ ấ u ra dưới đều là thấp nhất điểm mấu chốt ta hiện tại nếu là lấy cái này giá cả đều có thể bán rẻ cho ngươi kia không chứng minh ta phía trước nói đều là lừa gạt ngươi sao Người nước ngoài tựa hồ bị Lưu Mỹ Vân cái này lý do nói được thực tin phục, quay đầu lại thêm đến 1.000 khối. Lưu Mỹ Vân tim đập đến càng nhanh, quả thực so cùng Lục Trường Trinh ở bên nhau thời điểm, nhảy đến còn muốn mãnh liệt. lập tức liền phải kiếm được nàng xuyên đến thời đại này sô vàng đầu tiên, vẫn là lấy như vậy phương thức, Lưu Mỹ Vân có thể không kích động sao? Bất quá Lưu Mỹ Vân vẫn là thực bình tĩnh, đem giá cả lại nhắc tới 1.500 trăm khối, dù sao nàng cũng coi như là đã nhìn ra trước mắt cái này người nước ngoài. so nàng càng người ngoài nghề, không nhân cơ hội nhiều tệ một chút, ai biết lần sau còn có hay không cái kia vật k h í lại đụng vào đến tốt như vậy lừa dối. Cuối cùng, Lưu Mỹ Vân lấy 1.200 khối giá cao, đem kia phó cao sơn Lưu Thủy Họa bán cho người nước ngoài, lại trước tiên chạy ba cái b i u cục cho chính mình khai tam t r ư ơ n g sổ con, đem tiền từng nhóm t ồ n đến sổ con. Tới gần cửa hải cuối năm, Lưu Mỹ Vân trừ bỏ chiếu cô Chu t u y ệ Như, chính là lâu lâu ra bên ngoài chạy, có đôi khi mang lên Lưu Bắc Văn cùng nhau. đến cung tiêu xã cấp trong nhà thêm vào điểm đồ vật hoặc dẫn hắn tùy tiện đi dạo trong lúc này trừ bỏ gạo và mì lưng d u nàng còn cấp trong nhà mỗi người đều thêm bộ đồ mới ngày mai liền ăn tết hôm nay ngươi cũng đừng đi ra ngoài bên ngoài như vậy lén Chu t h ệ như đã có thể xuống giường đi lại chỉ là còn làm không được việc nặng nàng ngồi ở băng ghế thượng một bên nhìn c h ằ m chầm lò than tử thượng nấu nước hồ một bên đóng đế g i ả i tử chuẩn bị cấp Lưu Mỹ Vân tỷ đệ hai làm vải bông d à i Đông cùng bố đều là trong khoảng thời gian này Lưu Mỹ Vân cấp trong nhà thêm vào nguyên bản liền hẹp h ò i nhà ở trở nên càng thêm chặt chẽ Lưu Mỹ Vân tựa như con kiến chuyển nhà dường như đi ra ngoài một chuyến trong nhà không gian liền tiểu một khối ân không ra đi Lưu Mỹ Vân ngồi ở bên cạnh bàn giáo Lưu Bắc Văn viết chữ trong tay họa đã bán đi tam phúc trừ bỏ đệ nhất phúc vận khí tốt bán cái giá cao mặt khác 2 phúc một bức 600, m ộ t bức 400, chỉ là lừa r ố i bán họa thu vào Lưu Mỹ Vân liền tích c ố c có 2.200 khối. Năm sau nàng lại làm thí điểm khẩn, đuổi ở lục trường trinh trở về trước, đem dư lại hai phúc toàn bộ rời tay, sổ con tiền hẳn là liền đủ mấy năm nay chi tiêu. Tuy rằng xuyên đến cái này vật tư thiếu thốn niên đại, nhưng Lưu Mỹ Vân cũng không mang tính bạc đại chính mình, làm nàng cùng người khác giống nhau, đốn đốn ăn bắp cháo, gần tháng mới thấy một lần thức ăn mặn, nàng khẳng định chịu không nổi. Mẹ, nghe cách v c h thím nói, sáng mai cung tiêu xã có cá, ta dậy sớm đi xếp hàng. Ngày mai Đại Niên 30, nhà ta làm cá kho. Quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có ăn Tết mấy ngày này mới sẽ không có người mỗi ngày nhìn chằm chằm nhà người khác bàn ăn xem. c h ừ bỏ cá kho, Lưu Mỹ Vân còn tưởng lại đi chỗ nào làm chỉ gà mái giả trở về hầm canh, nhưng nàng đều đi cùng Tiêu xã chuyển động quá vài lần, đừng nói gà mái giả, liền gà m a u cũng chưa nhìn thấy một cây. Bất quá tốt xấu cũng mua được một dổ trứng gà trở về. Nhìn chằm chằm Lưu Bác Văn cùng Chu t h ệ như hai người một ngày một cái, lúc này mới non nửa nguyện. hai mẹ con khi s ắ c thì tốt rồi không ít chính là Lưu Vĩnh Niên cố chấp thật sự mặc kệ Lưu Mỹ Vân như thế nào huy bức lợi dụ chính là không chịu ăn trứng gà Lưu Mỹ Vân biết hắn là luyến t i ế p khuyên bất động cũng liền từ bỏ chỉ ngày thường nấu cơm thời điểm chú ý điểm cấp hai vợ chồng già tưởng phát nghị cách bổ thân mình thiên như vậy lãnh ngươi một cái cô nương ra bài gì đội làm ngươi ba đi hắn kháng đông lạnh Chu t u ệ như mấy ngày này tinh thần đầu khá hơn nhiều k h u ê nữ nhi tử đều ở trước mặt còn khỏe mạnh nàng thập phần thấy đủ trong khoảng thời gian này cùng khuê nữ ở chung nàng càng thêm cảm thấy khuê nữ biến hóa đại tính tình rộng rãi rất nhiều chủ ý cũng không ít thành thục lại ổn trọng làm người đặc biệt tiên tâm chính là tiêu tiền ăn xài phung phí gì đều hướng trong nhà thêm vào nàng hiện tại trên người xuyên vẫn là cô nương xả bố làm người cấp làm tân áo đông liệt khởi điểm nàng còn nói hai câu sau lại phát hiện nàng không ít nói khuê nữ lại là thai trái tiến hai phải ra giáp mặt đáp ứng đến hảo hảo Bây đầu lại vẫn là giống nhau không ít hướng trong nhà sách. Nhật tử lâu rồi nàng cũng thích hướng. Nghĩ cũng may con r ể tiền t r ợ cấp khẳng định so người bình thường có thể cao điểm. Đúng vậy, muốn mua gì, ta đi xếp hàng. Lưu Vĩnh Niên vừa lúc làm xong sống, từ bên ngoài tiến vào. Chu t u ệ như cho hắn hướng chậu rửa mặt đ ả o nước gấm, liền nói mua cá. k h u ê nữ thuyết Minh Thiên làm cá kho, ngươi sớm một chút nhi lên đi xếp hàng. Hành Lưu Vĩnh Niên dùng nhiệt khăn lau mặt, lại cẩn thận dùng xà phòng rửa tay x o n g mới đem trong túi s ủ i sáng sớm thượng hai cái quả quýt phóng tới Lưu Mỹ Vân trước mặt, vẻ mặt cười nói: Trường học Lao Trương cho ta, ngươi không phải yêu nhất ăn nướng quả quýt sao? Chờ mẹ ngươi thiêu xong thủy, ba liền cho ngươi nướng. Cảm ơn ba. Ba, ta cũng muốn ăn. Lưu Bắc v ă n nâng lên đầu nhỏ, nhìn trên bàn quả quýt, lại đi xem hắn tỷ, đáng thương vô cùng. Lưu Vĩnh Niên cho hắn một náo nhảy, này không phải có hai cái sao? Lưu Bắc v ă n thỏa mãn cười, ghé vào Lưu Mỹ Vân trong lòng lực, dính người đến không được. Lưu Mỹ vân trong khoảng thời gian này quá thật sự an ổn, mỗi ngày ngủ ngon, ă n đến hương, buổi tối không cần thức đêm, càng sẽ không mất ngủ, cũng không cần 24 giờ khẩn trương di động tiếng chuông, loại này chậm tiết tấu sinh hoạt, ở thói quen về sau, liền dần dần biến thành một loại hưởng thụ. Hoàng Hốt có một loại kiếp trước sống nửa đời người, này một đời bắt đầu quá về hưu sinh hoạt thảo giác. Bất quá, Lục Trường Trinh ngày hôm qua c h ụ p điện báo lại đây, nói năm nào sơ sáu là có thể đến Thượng Hải. sau đó bọn họ sơ mười phải xuất phát đi t â n nơi dừng chân, lập tức liền phải đổi cái thân phận, lao tới một cái tân địa phương, Lưu Mỹ Vân trong lòng là tràn đầy chờ mong. chương 18 t chương 18 kết hôn, đại niên 30 hôm nay, Lưu Vĩnh Niên túi s ủ i khuê nữ nghẹn tắc tiền cùng phiếu, thiên không lượng liền đến cung tiêu xã cửa xếp hàng, b à i hơn 2 giờ, cuối cùng không làm người thất vọng mua được một cái mới m ẻ đại cá chấm cỏ. mua xong cá, lại nghe khuê nữ dặn do mua hai cân phú cường phấn, còn có thịt cùng cải trắng. chuẩn bị hôm nay làm văn t h ắ n h sách theo tràn đầy đồ vật từ cung tiêu xã ra tới thời điểm Lưu Vĩnh Niên gặp được người quen Lưu lão sư ngươi cũng tới mua cá a trường học lao t r ư ơ n g đầu trong tay sách theo hai điều đại cá chấm cỏ cười tủm tỉm chiều Lưu Vĩnh Niên chào hỏi nay không phải ăn tết sao hai tử ngày thường cũng không ăn qua gì Lưu Vĩnh Niên khiêm tốn trả lời nghe người già Mỹ Vân xuất ngũ đã trở lại trở về có chút n h ậ t tử nàng mẹ không phải eo bị thương nàng trở về chiếu cố đoạn thời gian thật không sai, này khuê nữ hiếu thuận, bộ dáng còn thủy linh, các ngươi hai vợ chồng về sau thật có phúc. Lão trương đầu không keo két khen, sao hưởng không hưởng phúc, chỉ cần hài tử qua đến hảo, ta cùng nàng mẹ cũng liền an tâm rồi. Lưu Vĩnh Niên nghĩ đến chính mình khuê nữ, trong lòng liền một trận nỡ tiếp. Lão trương cười ha h ả nói, nhà ta lão trước hai ngày còn nhớ thương đâu, gì thời điểm thượng nhà ngươi chúc mừng năm mới. Lưu Vĩnh Niên bước chân một đốn, suy nghĩ nửa ngày, mới phản ứng lại đây lão trương đầu. Hình như là cái kia ở huyện ủy công tác Tiểu Nhi Tử. Tuy rằng ngẫu nhiên cùng Lão Trương đầu có thể thượng câu nói, nhưng cùng Tiểu Nhi Tử lại chỉ thấy quá mặt, cũng không quen thuộc. Đặc biệt mấy năm nay, vẫn là gặp mặt l i ề n tiếp đón cũng chưa đánh q u á cái loại này, này như thế nào này đột nhiên liền phải nhà trên c h ú c tết. Đứa nhỏ này có tâm. Lưu Vĩnh Niên chỉ có thể xấu hổ cười cười, lại tùy tiện hàn huyên hai câu, liền xách theo đồ ăn chạy về ra khuê nữ làm vần thán. Về đến nhà sau, người một nhà chỉnh tề phân công. Lưu Vĩnh Niên xoa mặt băm nhân s ắ c cá, Chu t h ệ Như điều nhân cán sủi cào ra. Lưu Mị Vân liền mới 5 tuổi Lưu Bắc Văn làm văn h án, từ nhỏ bồi dưỡng động thủ năng lực. Lưu Bắc Văn vui vẻ đến không được, hoa ở tỷ tỷ trong lòng ngực, đem cục bột đường bùn nhất, đỏ bừng gương mặt, dính tất cả đều là bột mì, nhưng đem bên cạnh Chu t h ệ Như đau lòng hỏng rồi. Này bạch diện nhiều quý giá a, ngươi liền q u á n ngươi đệ đệ như vậy đ ắ p hư, hai người dứt khoát đều ta biên nhi đi, tỉnh ta nhìn t h i lòng. Chu t u ệ Như tuy là hảo tính tình. cũng không quen nhìn này tỷ đệ hai như vậy đạp hư lương thực mẹ này chỗ nào đạp hư bác văn trong tay cái này chờ nhi một khối hạ nồi làm chính mình ăn lưu mỹ vân phản bác cái này niên đại còn có rất nhiều người cơm đều ăn không đủ no đâu nàng đâu có thể nào lãng phí lương thực lưu bác văn nửa ngày công phu liền m é o cái cục bột đương hiếm lạ chơi nàng gian nếu là không ngăn cản sang hai tử đều trực tiếp chảo sinh cục bột hướng trong miệng tác đều là nước miếng Cuối cùng ném trong nồi lăn hai vòng xong việc Nhi Chu t u ệ như nhìn nhà mình Tiểu Nhi Tử, ngoài miệng ghét bỏ nói, trong lòng lại là không khỏi nổi lên chua xót. Nhi Tử năm tuổi nhiều, lại không yêu lời nói, một chút không có người khác ra hải tử hoặc bắt kính Nhi, cũng liền khuê nữ trở về mấy ngày này, đứa nhỏ này trên mặt tươi cười nhiều lên. Ta mới vừa mua cá, trở về trên đường đụng tới lao trường. Lưu Vĩnh Niên xem bên cạnh trên bàn Thê Tử cùng Nhi nữ liêu đến náo nhiệt cũng nhịn không được tưởng tham dự, liền chủ động khơi mào câu chuyện. đem gặp được lao trương đầu chuyện này thế n ữ nghe, chu tuệ như vừa nghe, ném xuống chày cán bột liền hỏi, vậy ngươi không cùng người, khoe n ữ là mang theo tượng trở về, ta kia làm gì? lưu vĩnh niên nhăn lại mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thế tử, ngươi cũng nơi nơi hạn, nhà ta tình huống này, hận không thể ai đều không nhớ rõ ta mới hảo, ngươi nhưng bởi vì tìm cái hảo con r ể ngoài miệng liền không cá biệt môn, chu tuệ như thấy còn một bộ chính mình có lý bộ dáng, liền giận sôi máu. Ta ngươi chính là du một đầu, nhân gia lão trương kia tư, rõ ràng là tưởng đem nhi tử ta k h u ê nữ, đánh chúc tết cờ hiệu tới cửa tới thân. Ngươi không cho nhân đạo ta k h u ê nữ đã có tượng, sao mà còn tưởng thật chờ nhân gia tới cửa tới ngươi chúc tết, đến lúc đó làm cho đều xuống đài không được. Kia cũng không hỏi cái này a, ta tổng không thể gặp người liền, ta k h u ê nữ chỗ tượng đi. Lưu Vĩnh Niên nghe xong chu tệ u như nói, trong lòng có điểm suất ruột. Lão trương nhi tử là ở huyện ủy công tác, còn không nói là cái sao nhân phẩm. này nếu là đem người đắc tội kia ra sau này cuộc sống này không phải dậu đổ bìm leo sao? bất quá liền tính là đắc tội với người Lưu Vĩnh Niên cũng không cho chính mình k h u ê nữ tại đây chuyện này thượng chịu bị quất k h u ê nữ đã chính mình tìm tượng liền tính không tìm cũng không có khả năng làm chính mình k h u ê nữ tiến l ã o trương r a môn lao trương đầu nhi tử là không rõ ràng lắm nhân phẩm nhưng lão trương đầu gia tức phụ nhi là nói thời trẻ còn ở trường học đương lão sư thời điểm lão trương trường học xem đại môn tức phụ nhi là có tiếng đánh đá phụ ba ngày hai đầu đánh lộn toàn bởi vì trong nhà về điểm này gà mao tỏi ra việc nhỏ nhi không chỉ có cùng này công nhân viên chức phụ nữ xảo còn ở trong nhà cùng con dâu phụ xảo lưu vĩnh niên nhưng không chính mình khuê nữ tìm một cái như vậy khó chơi bà bà ta ngơi ư kia đầu hiện tại không thư dứt khoát cũng không xoay đúng không chu tuệ như hận thiết không cường nàng so lưu vĩnh niên nói lão trương đầu ra bà nương có bao nhiêu không dễ chọn mẹ người tiên sinh khí Lưu Mỹ Vân cùng cái không có việc gì người giống nhau ngồi chỗ đó làm văn thán. ở nàng nghe tới, này đều không tính chuyện gì. Ta t ủ b á c không phải còn có trưởng trinh mua bánh quy sao? Ngươi làm ba trở nhi nhân r a đưa chút qua đi. Mấy ngày trước trương thúc ba hai quả cam, ta dù sao cũng phải lễ thượng vãng lai không phải? Lưu Mỹ Vân một câu đánh thức Chu Tuệ như hai vợ chồng. Ta hiện tại liền đi lấy. Chu Tuệ như tay hướng yếm đeo cổ thượng một sát, khai tủ liền đi trang bánh quy, quay đầu lại tức giận chiều Lưu v ĩ n h nên nói. Ngươi cũng giết cá, tổ tiên đưa đi, bằng không ta này nằm đều quá đến không yên ổn. Là là là, ta hiện tại liền đi. Lưu Vĩnh Niên cũng không dám sao, sách theo đồ vật muốn đi, muốn như thế nào, không cần ta ngươi đi. Chu t u ệ Như không yên tâm. Đạo Lưu Vĩnh Niên gật đầu, liền mấy thứ này đều là ta k h u ê nữ tượng hiếu kính chúng ta. Chu t u ệ Như mạn vây vây tay, mau đi đi, hạt liêu, đưa song chạy nhanh trở về s ắ t cá. Ai? Lưu Vĩnh Niên vừa đi. Chu Tuệ Như lại không thể thiếu ở khuê nữ trước mặt một đồn o á n giận. Người bà mấy năm nay đi, t i a đầu góc thật đúng là không bằng thư thời điểm. Lưu Mỹ Vân nghe Chu Tuệ Như lại nhải, khoe miệng không tự chủ được g ợ i lên nhợt nhạt độ cung. ở nguyên chủ trong trí nhớ, Chu Tuệ Như cùng Lưu Vĩnh Niên là tự do yêu đương kết hôn, hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, tiểu c ọ s ắ t từng có, như vậy o á n trách cũng không ít, nhưng nhóm hai vợ chồng cảm tình, lại là làm người hâm mộ. Chu Tuệ Như năm đó gả Lưu Vĩnh Niên thời điểm. còn chỉ là cái tiểu tử nghèo mà Chu t u ệ Như trong nhà lại khai hảo gian cửa hàng, chẳng qua sau lại gặp biến cố, nhà mẹ để người rất nhiều cũng chưa, duy nhất đệ đệ giống như cũng mang theo một dương cá chiên bé chạy trốn tới nước ngoài đi. nghĩ đến này cứu cứu, Lưu Mỹ Vân nhíu mày hỏi Chu t u ệ Như, mẹ, ta có phải hay không còn có cái cứu cứu ở nước ngoài? Chu t u ệ Như sửng sốt một cái c h ớ c mắt, đúng vậy, ngươi như thế nào nói? Ta ba bái Lưu Mỹ Vân nhẹ nhàng bâng quơ, ngược lại lại hỏi, các ngươi còn có liên hệ sao? đã sớm chặt đứt Chu Tuệ Như lắc đầu, thần sắc cảm động, cũng không nói ngươi cứu cứu một người ở bên ngoài, q u á đến được không? Mang một dương cá chiên bé tại thượng, tình huống hẳn là hư không đến chạy đi đâu. Mẹ, nói ta cứu ở nước ngoài người nhiều không? Chu Tuệ Như lắc đầu, không nhiều lắm, ngươi cứu là chúng đi, nào dám làm nhân đạo? Sao, ngươi sao đột nhiên hỏi cái này? Chu Tuệ Như xem k h u ê nữ trên mặt biểu tình nghiêm túc, không k hỏi cũng căng thẳng thần kinh. Mẹ, ngươi lo lắng, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Lưu Mỹ Vân đột nhiên hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng. Ở đại niên 30 hôm nay cùng Chu Tuệ Như cái này, vội nói, này không phải ă n tết sao? Phỏng t r ừ n g cứu cứu cũng bên ngoài cũng tưởng ngươi đâu. Chu Tuệ Như thở dài, ta cùng ngươi ba, cũng là ở lên thuyền trước một ngày buổi tối mới nói. Nghĩ đến cùng đệ đệ phân ngày đó buổi tối, Chu Tuệ Như cán b ộ t động tác một đốn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lưu Mỹ Vân tỷ đệ hai. Một lát sau, nàng đem Lưu Bắc Văn Chi đến bên ngoài đi xem cá, sau đó tới cửa. Mẹ. làm sao vậy? Chu t h ệ Như thần thần bí bí, Lưu Mỹ Vân nhịn không được tò mò, liền nhìn đến Chu t h ệ Như đột nhiên nửa thanh tử chui vào đáy r ư ơ n g hạ, lan lộn nửa ngày, cuối cùng từ tường trong động móc ra một cái hộp sắt. Lưu Mỹ Vân mỹ mắt rực rực, mẹ, này tàng gì a? Chính ngươi mở ra nhìn xem. Chu t h ệ Như đem hộp đệ nàng, túi đ ầ u chụp đánh t h g t h ổ mang theo nào đó phức tạp tâm tình. Lưu Mỹ Vân mở ra nặng chịu hộp sắt, xúc lên miếng vải đen, liền nhìn đến bên trong chỉnh tề bảy thỏi vàng, vàng óng ánh. quả thực lóa mắt mẹ Lưu Mỹ Vân nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên tim đập đến có điểm mau. Nơi này là 10 căn thỏi vàng, ngươi cứu trước khi đi ta lưu lại, ta nguyên bản là tính toán toàn ngươi đương của hồi môn, nhưng sau lại lại ngoại có ngươi đệ đệ, liền nghị các ngươi tỉ đệ hai một người một nửa. Nhưng hiện tại Bác Văn đi theo ngươi, kia này đó thỏi vàng liền vẫn là đều ngươi mang đi. Mẹ Lưu Mỹ Vân vừa định cự tuyệt, Chu t u ệ như xua tay, đánh gãy nàng. Ta cùng ngươi ba tình huống, ngươi cũng thấy rồi. không thể giúp ngươi sao? về sau ngươi cùng trường trinh còn có chính mình h à i tử, hơn nữa bác văn, an mặc chi tiêu khẳng định nếu không thiếu, này đó thỏi vàng ngươi toàn mang đi, yêu cầu thời điểm ứng cái cấp. mẹ nói ngươi hiện tại thông minh lại có thể làm, nhưng dưỡng bác văn không phải ngươi cái này đường tỷ tỷ trách nhiệm, ba mẹ cũng không thể như vậy ích kỷ, này đó thỏi vàng coi như là chúng ta ngươi bồi thường. nhìn chu tuệ như trong mắt từ ái, lưu mỹ vân trong lòng ngũ vị t r ầ n tạm, nàng nói liền tính dưỡng 10 cái lưu bác văn. cũng dùng không đến 10 c ă n tỏi vàng nhân gia đều là trọng nam kính nữ đặc biệt ở cái này niên đại nhưng nguyên chủ này cha mẹ lại là đánh tâm nhãn thiên vị k h u ê nữ đã mau đã quên có mẫu thân yêu thương đúng không tư vị lưu mỹ vân khỏe mắt có chút ư ớ t đ t ôm chu t u ệ như người nàng thượng ôn nhu hương vị thanh âm căng ư ớ t mẹ về sau ta nhất định làm ngươi cùng ba còn có bất văn bình bình an an quá thượng hảo nhật tử hảo hảo hảo chu t u ệ như vô nhẹ nữ nhi bối mặt mày mang cười tỏi vàng ta chỉ cần một nửa Bác Văn kia phân, chờ 18 t u ổ i ta, coi như là các ngươi tích góp, về sau cưới t ứ c phụ nhi tiền vốn. Chu t u ệ như còn muốn sao? Lưu Mỹ Vân không cho. Nàng nhớ rõ xem qua hình ảnh, nguyên chủ cũng là lúc này trở về. Chu t u ệ như trộm nàng 15 c ă c n thỏi vàng đường vốn riêng, chỉ tiếc nguyên chủ quá mềm yếu, thỏi vàng cuối cùng đều bị nhà chồng người đoạt đi. Cũng bởi vì việc này, mặt sau nguyên chủ bởi vì thụ hàn vẫn luôn không có thể sinh rủ, cũng không bị nhà chồng người đuổi ra tới, chỉ nàng nhận nuôi cái hài tử. sau đó liền có thể danh chính ngôn thuận vẫn luôn trà tấn nàng, mặc dù nguyên chủ sinh hoạt kia một đời, không có điều kiện mang đi đệ đệ, chu tuệ như như cũ nàng mười lăm căn tỏi vàng b à n g có thể thấy được chu tuệ như hai vợ chồng c á i này nữ nhi thiên vị, an tết hai ngày này lưu mỹ vân chỗ nào cũng không đi, thành thành thật thật ngốc tại trong nhà cùng chu tuệ như học việc may vá, chu tuệ như không cần về nhà mẹ đẻ, lưu vĩnh m i ê n là con trai độc nhất từ cha mẹ qua đời sau cùng quê quán người liền không lui tới. Lao trương gia nhi tử được lưu vĩnh niên ám chỉ cũng không tới cửa chúc Tết. n g ư ờ i một nhà hoa ở nhà trệt nhỏ, không ai quấy rầy, rất là thanh nhàn. Vương Cẩu đ à n gia đưa về tới tam kiện áo đông, Chu t u ệ Như toàn bộ hủy đi, đem đông móc ra tới, dùng Lưu Mỹ Vân tử cùng Tiêu xã xả trở về bố. Lưu Bắc Văn một lần nữa làm một kiện r ắ n chắc điểm áo đông, hủy đi bố. Chu t u ệ Như lại tính toán làm áo đơn, bị Lưu Mỹ Vân ngăn lại. Mẹ, này đó ngươi làm điều tiểu hài nhi con đi, bên trong nhiều ít như điểm đông. cũng đúng chu tuệ như gật đầu dù sao đều là lưu bắc văn xuyên áo trên vẫn là quần cũng không nội vàng lam quần một vá nhiều điểm còn không ảnh hưởng lưu mỹ vân cũng không giải thích sao mẹ ngươi nhận thức vương cậu đản nương sao đều trụ như vậy gần trên đường thường xuyên đụng tới quá không sao trả hỏi là được chu tuệ như trả lời đó chính là không q u e n biết lưu mỹ vân cảm thấy kỳ quái không nói vì sao nàng tổng cảm thấy vương cậu đản cái tia nương giống như nhà nàng có mạc danh đ ị c h đem nàng hoài nghi cùng chu tuệ như một chu tuệ như những mày không đi ngươi tư là kia lão thái thái cũng là bị nàng con dâu phụ chân n g ò i mới xui khiến nàng tôn tử cẩu đản nhi khi dễ nhà ta bất v ă n có khả năng lưu mỹ vân gật gật đầu nhớ tới ngày đó nhìn đến nữ nhân tuy rằng thói quen tính rũ đầu không r ê n một tiếng nhưng p h ả m là c h n g khẩu là có thể làm lão thái thái tâm tư linh hoạt lên ta nhớ rõ nàng giống như t ê u tống xuân mai nam nhân là sưởng chế biến thịt tính tình buồn thật sự ngày thường liền tính mua đồ ă n đụng tới cũng cùng ai đều đ ắ p không thượng một câu nhà ta cùng nàng không thù a chu tuệ như mày níu chặt dứt khoát đem trong tay việc may vá nhi cũng ngừng cũng đúng lúc này bên cạnh đang ở lò than tử đổi than nắm lưu vĩnh niên đột nhiên trong tay b ô n g lỏng chu tuệ như nhìn đến trên mặt đất bị quăng ngã lạn tân than n ắ m đau lòng không thôi lưu vĩnh niên ngươi sao hồi sự một cái than nắm đều kẹp không được tháng này nhà ta đã có thể thừa điểm này cung ứng ngươi muốn đều quăng ngã t h o á i quay đầu lại ngươi nhi tử k h ê nữ dùng gì, lưu vĩnh niên lại không rảnh lo những cái đó t h a n nắm, đi tới sắc mặt khó coi chiều c h u Tuệ như nói, ngươi có nhớ hay không, ta trước kia cùng ngươi, chúng ta muốn kết hôn năm ấy, quê quán bên kia người tưởng ta ở nông thôn cái tượng, sao? chu tuệ như mí mắt rực rực, tức giận chừng mắt lưu vĩnh niên, lưu vĩnh niên nuốt khẩu nước miếng, nhìn mắt k h ê nữ cùng tức phụ nhi, mới lại nói, ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng nghe ta nương để qua một miệng, giống như chính là t ê u sao xuân mai. Ta cùng ngươi kết hôn sau, nghe nàng đã bị một cái r ế t g i o thợ, nguyên lai lại là ngươi gây ra. Chu t u ệ Như vừa nghe, hỏa khí nhắm thẳng thượng mạo, ném xuống kim chỉ cái sọn, o liền hướng Lưu Vĩnh Niên cánh tay thượng sứ kính nghi méo. Vương Cẩu đ à n cha trước kia chính là cái d ế t heo, ngươi ngươi, ngươi cái này đừng cha, ngươi sao hiện tại mới? Hợp lại nhân r a như vậy khi dễ ngươi nhi tử, đều là hướng về phía ngươi tới, nhà ai có thể có ngươi như vậy cái hố nhi tử cha? Chu t u ệ Như khí bất quá, véo không đã q u y ề n nhìn không được liền tưởng lấy không nạp tốt đế dày tử triều Lưu Mỹ Vân một phen đoạt lại đây chạy nhanh h ố n g nàng nói mẹ chuyện này cũng không trách ta ba ngươi ngẫm lại đều không nhớ được người họ gì nếu không phải ngươi hôm nay ở ba trước mặt cái tên ta ba đều nhớ không nổi chuyện này vậy ngươi làm sao à này không chứng minh ta ba nhiều năm như vậy trong lòng liền chứa được ngươi một người sao ngươi hôm nay không ta nào nhớ tới này cha ta lại không quen biết nhân r a Lưu Vĩnh Niên vội gật đầu phụ h ọ a trong lòng cảm thấy khê nữ này miệng chính là lợi hại những câu đều đến tâm khảm lên rồi chu tuệ như bị khê u nữ được yêu thích thoáng có điểm nhận liếc lưu vĩnh niên liếc mắt một cái rốt cuộc không sao dù sao về sau kia người nhà phỏng t r ừ n g cũng không dám tìm nhà nàng phiền toái năm trước kia vương c ậ u đản tra bởi vì thịt heo sự kiện bị nhà máy ngừng trước cái này năm khẳng định đều quá đến không thoải mái nghĩ vậy nhi chu tuệ như lại nhịn không được lo lắng lên mỹ vân ngươi nhà nàng không bởi vì ngươi cử báo sự tình ghi hận thưa ngươi, ghi hận là khẳng định. bất quá ta đều phải đi tùy quân, ngại không gì sự. các ngươi cũng không cần lo lắng, ta hỏi tham qua, nàng nam nhân chỉ là tạm thời cách chức, p h ò n g t r ừ n g tìm gì phương pháp. xưởng chế biến thịt công tác này ta đoán tám là ném không được, chỉ cần nàng nam nhân ở xưởng chế biến thịt một ngày, nhóm ra về sau khẳng định đều không lớn dám đắc tội này phụ cận hàng xóm lắng giềng. hiện giờ kia người nhà cũng coi như là có án đế ở, phàm là hơi chút có điểm đầu óc, về sau tại đây con p h ố thượng. phải kẹp chặt cái đuôi là người k h u ê nữ đến Lưu Vĩnh Niên nhịn không được gật đầu Chu t u ệ như tuy rằng tiêu khí khá vậy cũng không tưởng nhanh như vậy Lưu Vĩnh Niên sắc mặt tốt chỉ chiều nam nhân quát lớn nói ngươi chạy nhanh đem than nắm c h a thu thập xử tại nơi này nhìn đều phiền lòng đầu năm tam hôm nay trời sáng khí trong Lưu Mị Vân buông việc may vá đến ra cửa đ è m cuối cùng hai bức h ọ a rời tay ở hữu nghị cửa hàng ngồi s ổ m non nửa thiên nước miếng đều làm Thật vất vả mới đem cuối cùng hai bức họa lấy 800 khối nhân dân tệ đóng gói bán đi ra ngoài. Nếu không Lưu Mỹ Vân có thể lấy kim bài tiêu thụ đâu? n m đồng tiền buồn mua tới quốc h ọ a qua tay liền từ người nước ngoài nơi đó h ố 3.000 khối. Này giá cả, cho dù là chính phẩm danh h ọ a đặt ở thượng hải h ắ c thị thượng cũng không nhất định có thể bán được như vậy cao. Nhưng ở người nước ngoài nơi đó chút tiền ấy liền không tính gì, rốt cuộc tỷ giá hối đoái kém bại ở đằng kia. Hơn nữa Lưu Mỹ Vân một ngụm lưu loát mỹ thức tiếng anh. Ra tới nói, còn có thể những câu làm nhân tâm động. Dù sao bị nàng đẩy mạnh tiêu thụ người nước ngoài, trong lòng liền một cái cảm giác, không mua chính là mệt. Đi b ư u cục tồn xong tiền, Lưu Mỹ Vân liền đi h ắ c t h ì liên lạc điểm Diêu Thuận Lục nơi đó. m u i tử, nhiều như vậy phiếu gạo, người đều nuốt trôi. Diêu Thuận Lục từ trong phòng lấy ra một chồng thật dày cả nước phiếu gạo, còn có này bố phiếu, mại p h â n phiếu, công nghiệp phiếu, nhiều vô số thêm lên, đều đủ nhân ra một năm dùng lượng. này đó đều là hôm nay từ các địa phương thu đi lên, còn không tính lần trước, Lưu Mỹ Vân đã từ trong tay mua đi một ít. trong khoảng thời gian này chỉ là bán phiếu chứng Lưu Mỹ Vân, Diêu Thuận Lục liền kiếm lời một tuyệt b ú t tuy rằng trong lòng rất tò mò, Lưu Mỹ Vân một cái cô nương r a lá gan như thế nào lớn như vậy, lại từ đâu ra như vậy nhiều tiền một chút mua nhiều như vậy phiếu chứng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nhưng làm nhóm này hành, đều hiểu quy củ, có thể không hỏi nhiều, liền hỏi, Diêu đại ca, cảm ơn ngươi. lần này giao dịch xong về sau ta liền không tới lưu mỹ vân đếm tiền đưa qua đi cùng diêu xôi dòn g nói thứ giao dịch xuống dưới nàng cảm thấy diêu xôi dòn g người này còn rất không tuổi đầu óc linh hoạt miệng không ngu ngốc tâm tư lại x ả o chuyện là không lòng tham hợp tác thứ cũng không gặp cố định nâng g giới cố làm bộ làm tịch gì như vậy x ả o diêu thuận lục vừa nghe kinh ngạc nói ta còn đang muốn cùng ngươi đâu ta này liên lạc điểm kỳ thật từ ngươi lần đầu tiên lại đây cũng đã triệt ta tháng sau muốn đi xuống nông thôn Hôm nay làm xong ngươi này đơn sinh, ta liền không làm. Lên, còn cảm tạ Lưu Mỹ Vân, làm tại Hạ Hương trước nhẹ nhàng kiếm l ờ i một bút, tốt xấu đi nông thôn về sau, không cần lo lắng tiền vấn đề. Đó là Đỉnh x ả o Lưu Mỹ Vân cười nói, cũng không hỏi nhiều sao. Lúc này xuống nông thôn thanh niên một đống, giống Diêu Thuận Lục loại này đại ở trong thành không công tác, lộng tới ở nông thôn đi là bình thường bất quá sự. Nàng nếu không phải gả Lục Trường t r ì n h cuối cùng khẳng định cũng chỉ có đến ở nông thôn đi. ta trước hai ngày ở nông thôn thu cái đồ vật người muốn hay không gì đồ vật lưu mỹ vân thuận miệng v ừ a hỏi một chuỗi ngọc hồ lô từ một cái lao thái thái trong tay thu ta cũng không nói thật giả chính là nhìn nhan sắc rất xinh đẹp liền mua đã trở lại xuyến ba cái đâu phỏng t r ừ n g không đáng giá sao tiền liền rất tiểu xảo tinh xảo ta liền thu diêu thuận lục vốn dĩ thu lao đồ vật không thế nào cảm thấy hứng thú cũng là cái người ngoài nghề xem không hiểu không thu hồi tới còn không hảo ra tay kia xuyến ngọc hồ lô cũng là nghị có Lưu Mỹ Vân như vậy cái người mua nhân gia đại kiện không cần liền phải có thể tùy mang theo hàng giả kia x u y ế n ngọc hồ lô vừa vặn có thể thỏa mãn Lưu Mỹ Vân đã không tính toán đi Lưu Nghị cửa hàng lừa dối người nước ngoài thường ở bờ sông đi nàng cũng sợ rớt trong nước bất quá nghị diêu thuận lục là giúp nàng thu dù sao cũng liền đồng tiền chuyện này không thể làm người uổng phí công phu cảm tạ bao nhiêu tiền diêu thuận lục thấy nàng liền hóa cũng chưa xem liền nhận lấy trong lòng Lưu Mỹ Vân thêm xem trọng liếc mắt một cái, ta tám khối thu, chín khối ngươi, Diêu Thuận lục ngữ khí không lớn khẳng định, đảo không phải trộn dạng, Tiêu Ngọc Hồ lô chính là tám khối thu đi lên, chẳng qua trong lòng cảm thấy không đ ă n giá, g một cái ở nông thôn ông trời qua trong tay, có thể có sao thật đồ cổ, hoa tám đồng tiền thu ba cái tiểu phá hồ lô, lúc ấy cũng chính là ôm thử một lần tâm thái, nghĩ dù sao phía dưới còn có Lưu Mỹ Vân cái này thích hàng giả người mua lật tẩy đâu, mà Lưu Mỹ Vân quả nhiên không làm thất vọng. trực tiếp một chương đại đoàn kết diêu đại ca cảm ơn ngươi ta ngươi tính mười khối cùng ngươi hợp tác rất vui vẻ hy vọng ngươi ở nông thôn hết thể thuận lợi chính mình thượng nhiều chuẩn bị điểm tiền cùng phiếu đi ở nông thôn không thể so trong thành về sau chúng ta nếu là hữu cơ gặp phải hy vọng còn có thể cùng ngươi hợp tác cùng ngươi giao tiếp hai câu chi kỷ lời nói vừa không đòi tiền còn có thể x o á t hảo cảm lưu mỹ vân không giới nhiều hai câu diêu thuận lục s ứ n g sốt nhìn lưu mỹ vân bao vây ở lôi phong mũ hạ cặp mắt kia sạch sẽ sáng ngời, mặc dù có hai điều thô h ắ c mì mào, xem thói quen cũng không như vậy trước mắt. Nói Lưu Mỹ Vân là cố cải trang, có thể trường một đôi như vậy đẹp đôi mắt, mặt có thể kém đến chỗ nào đi. Cảm ơn tiếp nhận đại đoàn kết, Diêu Thuận Lục tâm tình đột nhiên có chút cô đơn. So sánh lên, Lưu Mỹ Vân tâm tình nhưng thật ra rất không tồi, bởi vì Diêu Thuận Lục thu đi lên này xuyến ngọc hồ lô, sắc thật tiểu xảo xinh đẹp, nhan sắc chân bóng ánh sáng, s ờ đi lên một chút thì vết không có. nhất thích hợp tiểu hải nhi mang theo chơi, thiệt hay giả nhìn không ra, dù sao cũng liền 10 đồng tiền, xinh đẹp là được. sơ sáu hôm nay Lưu Mỹ Vân đi nhà ga tiếp Lục Trường Trinh, đợi cá bây giờ mới ở trên chúc đám người nhìn đến kia mặt đỉnh b ạ n quân màu xanh lục ảnh. Mỹ Vân, Lục Trường Trinh bước nhanh chạy tới, k h ỏ e mắt tràn đầy cười, mệt mỏi đi. Lưu Mỹ Vân cũng cười, nhìn đến Lục Trường Trinh tâm tình thuận theo tự nhiên liền trở nên hảo. Lục Trường Trinh quyết đoán l ắ t đầu, một chút đều không mệt. cũng không phải là không mệt sao? từ bước lên ly kinh xe lửa liền bắt đầu hưng phấn đến nơi này cũng không bình tĩnh trở lại đi trước nhà khách để hành lý đi ta mẹ ở nhà ngươi làm ăn ngon hảo lục trường trinh gật gật đầu quyết đoán r u i t a y giữ chặt lưu mỹ vân đem người mang ra g a t à u hỏa tới rồi nhà khách lục trường trinh lại nhanh chóng tắm rửa một cái thay đổi sạch sẽ xiêm y l lưu mỹ vân liền ngồi ở nhà khách đại sảnh chờ thấy ra tới cả người khí vũ hiên ngang tuấn lãng xoáy khí dẫn tới trước đài tiểu cô nương đều trộm nhìn h ả o mắt. Lưu Mỹ Vân cười đi lên trước, người đem giơ quần áo mang theo, ta trở về ngươi giặt sạch lượng t h ư ợ n g Nhà khách bên này không hảo lượng. Lục Trường Trinh bước chân một đốn, mặt mày cười đến khai, cảm ơn ngươi, Mỹ Vân. Về đến nhà, Lưu Vĩnh Niên cùng Chu t h ệ Như hai vợ chồng từng cái Lục Trường Trinh so thân nhi tử còn thân thiện. Trường Trinh a, ngươi sao lại lấy nhiều như vậy đồ vật tới, loạn tiêu tiền. Chu t h ệ Như nhìn đến trên bàn, thật lớn bao đồ vật, liền n h u mày khuyên. Ngươi tốt đẹp vân về sau kết hôn phải bỏ tiền địa phương còn nhiều, ta và ngươi thúc lại không cần phải ăn này đó. Lần trước đều cùng ngươi loạn tiêu tiền, ngươi đứa nhỏ này sao không nghe đâu? Thiểm, đây là Lão gia tử nhà ta làm ta mang các ngươi. Ta tốt đẹp vân kết hôn, vốn dĩ liền v ộ i vàng, Lão gia tử cũng chịu không h a i này đó là làm ta nhất định đến mang ngươi cùng thúc bổ thể. Còn có Bát Văn, Lục t r ư ơ n g Trinh, từ bố bao phía dưới rút ra một cái nhi đồng quân túi sách, mặt trên năm viên hồng tinh lấp lánh r ư ợ u người. b á c Văn mau cảm ơn. Chu t h ệ Như cười con mắt, đem t r á n h ở Lưu Mỹ Vân phía sau Lưu b á c Văn một phen bắt được tới. Người trưởng Trình Kaka đều tới nhà ta nhiều như vậy trở về, người người là gan như thế nào vẫn là như vậy tiểu. Lưu b á c Văn r ả o ngón tay đầu, trong mắt đinh ở cái kia quân túi sách thượng liên tiếp dịch mở mắt, nhưng cái miệng nhỏ chính là cố chấp dẫu không muốn ra tiếng. Lục Trường Trinh cũng không để trong lòng, trực tiếp đem quân túi sách hướng tiểu gia hỏa thượng một vác, xoa xoa đầu, nói. Trở về sau làm ngươi tỷ làm một bộ phòng quân trang, ngươi liền cũng là một quả tiểu chiến sĩ. Lưu Bác Văn mới vừa bối thượng quân màu xanh lục tiểu túi sách, thể liền cùng cá trạch d ư ờ n g như từ lục trường trinh trong tay trượt đi ra ngoài, nhanh như chớp lại trốn hồi tỷ phía sau, hiếm lại ôm tiểu cặp sách, căn bản không để ý tới lục trường trinh gì. Ngươi cái tiểu bạch nhã lang, lục trường trinh thực không thấy ngoại, đem Lưu Bác Văn c h ả o trở về, hướng ông viên thượng vỗ nhẹ hai hạng, mới thả người rời đi. Lưu Vĩnh Niên cùng Chu t h ệ như hai vợ chồng ở bên cạnh nhìn, đ á y mắt chỉ có cười, nhóm là đánh tâm nhãn, càng thêm cảm thấy cái này còn dễ người hảo, không giả tình giả, mặc kệ là Lưu Bắc Văn vẫn là Lưu Mỹ Vân, đều có thể nhìn ra tới, là thiệt tình đã nhân. Lão gia tử tuy rằng người không tới, nhưng làm lục trường Trinh Tiện thể mang theo đồ vật thiệt tình không ít, còn đều là thứ tốt. Đặc biệt nhìn đến còn có một viên tiểu nhân x â m thời điểm, Lưu Mỹ Vân mí mắt lại nhảy nhảy. Lão gia tử đưa này đôi đồ vật. thật nhiều đều là trên thị trường không thấy được cung t h g phẩm. Lưu Mỹ Vân liền có điểm kinh ngạc, nàng phỏng tưởng chính mình ban đầu lục Trường Trinh trong nhà suy đoán khả năng còn quá bảo thủ điểm. liền Lưu Mỹ Vân loại này gặp qua việc đời đều bị lao ra tử đưa này đôi đồ vật dọa tới rồi, để Lưu Vĩnh Niên cùng Chu Tuệ như hai vợ chồng. nhìn trên bàn hảo chút nhóm thấy cũng chưa gặp qua đồ vật, hai người mắt to trừng mắt tiểu liền lời nói đều không nói nên như thế nào. kết quả cái này cũng chưa tính, lục Trường Trinh lại hợp với nhóm ném một cái đại kinh hách. Thím, này sổ tiết kiệm có một ngàn đồng tiền, là ông nội của ta ta tích c ó p lễ hỏi tiền. Lục Trường Trinh đem sổ con n h é t vào Chu t u ệ Như trong tay, Chu t u ệ Như nào dám tiếp, p h ò n g tay chạy nhanh đẩy trở về. Trường Trinh a, cái này chúng ta không cần, ngươi chạy nhanh lấy về đi. Một ngàn khối lễ hỏi a, ở cái này niên đại, nông thôn cưới cái t ứ c phụ ba mươi khối đều có thể làm nhân đạo đã lâu, liền tính là trong thành, ba mươi khối lễ hỏi, kia cũng muốn làm thể diện. Nhưng lục trường trinh đột nhiên ném lại đây một ngàn khối sổ con, thiếu chút nữa không chu t u ệ như hai vợ chồng dọa ngất x ỉ u đi. Nhưng cho dù như thế nào vượng, nhóm cũng không thu này tiền. Như vậy cao lễ hỏi nếu là nhận lấy, kia không bán nữa như sao? Hai vợ chồng cự tuyệt thái độ thực kiên định. Lục trường trinh sổ con đưa không ra đi, liền đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng lưu mỹ vân. Nay lễ hỏi tiền, ta ba mẹ là không cần, ngươi trực tiếp thu hồi đến đây đi. Lưu mỹ vân đứng ở bên cạnh, thực sự cầu thị. liên chu tuệ như hai vợ chồng kia tính tình có thể nhận lấy này trương sổ tiết kiệm mới có quỷ lục trường trinh khó xử một nhi nghĩ nghĩ lao ra tử phân phó dứt khoát đem sổ con hướng lưu mỹ vân trong lòng nước tắc lao ra tử ta hạ nhiệm vụ thúc cùng thím không cần vậy ngươi dù sao ngươi muốn cho ta đem cái này sổ con còn trở về phỏng chừng muốn đánh gãy ta nửa chân một ngàn khối sổ con bị đại gia giống phỏng tay khoai lang d ư ờ n g như đẩy tới đẩy đi lưu mỹ vân có thể gì đâu nàng nhưng không c h ê tiền nhiều ra đây quay đầu lại chính mình cùng gia gia thanh cảm ơn cứ như vậy lưu mỹ vân tiếp sổ con người một nhà không cần đẩy tới trở đi chính là chu tuệ như cùng lưu vĩnh niên hai vợ chồng muốn không thể thiếu c ử a trách nàng câu ngươi ngươi như thế nào có thể tiếp kia sổ con đâu quay đầu lại chạy nhanh người còn trở về quả nhiên người một nhà cơm nước xong chờ lục trường trinh hồi chiêu đái cho nên sau chu tuệ như liền t ú n lưu mỹ vân nhấc m ã i mẹ ngươi đến này này sổ con ta không thể tiếp Lưu Vĩnh Niên cũng ở bên cạnh phụ họa. Lưu Mỹ Vân thở dài. Ba, mẹ, liền tính ta hiện tại đem sổ con còn trở về, quay đầu Lão gia tử vẫn là gửi lại đây. Này sổ con các ngươi không thu. Lục Trường Trinh liền t ắ c ta trong tay. Kia thực rõ ràng nhân r a Lão gia tử khẳng định cũng nghĩ đến này một vụ. Các ngươi ngắm lại, ta cùng Lục Trường Trinh lập tức liền kết hôn. Này sổ con tới rồi ta nơi này, cùng đặt ở Lục Trường Trinh chỗ đó có phải hay không không gì khu. k h u ê n ữ đến giống như cũng có đạo lý. Lưu Vĩnh Niên thứ bị k h u ê nữ tài ăn nói thuyết phục, một toán học nhìn vấn đề nhất chú trọng lo di, cảm thấy k h u ê nữ nói ở lo di thượng cũng không có sao vấn đề, kết hôn về sau chính là hai vợ chồng, còn phân sao n g ư ờ i ta, ta n g ư ờ i có thể hay không có điểm chủ kiến? Chu t u ệ như tức giận khắp nam nhân một phen, nàng tài ăn nói không bằng k h u ê nữ, biết lại có cái này sao tưởng đầu thảo nam nhân, nửa ngày cũng là l à m phí nước miếng, cuối cùng dứt khoát cũng l ư ờ i đến q u ả n g quay đầu tiếp tục Lưu Bác Văn làm xiêm t h ì đi. cùng lục trường trinh xả giấy hôn thú là ở đầu năm bảy hôm nay từ cục dân chính ra tới lục trường trinh thật cẩn thận đem hai tờ giấy xùi trong lòng ngực kia mặt mày mang cười bộ dáng liền cùng x ù y cái kim nguyên bảo ở thượng dường như chu tuệ như cùng lưu vĩnh niên hai vợ chồng mang theo tiểu nhi tử liền chờ ở cục dân chính cửa ba người thượng xuyên ăn tết mới là m áo đông thoạt nhìn sạch sẽ lại thể diện giống như lại về tới năm trước lưu vĩnh niên còn ở đại học thư cái kia tinh thần trạng thái ba mẹ b á c văn ta ôm chúng ta hiện tại liền đi chụp ảnh quán đi. lục trường trinh k h ỏ e miệng giấu không được cười. cục dân chính bậc thang còn chưa đi xong đâu, liền chờ không k ị p sửa miệng. nhân tiện lấy lòng c ậ u em vợ. b á c văn đều lớn như vậy, ngươi láo quán. chu tuệ như xem con rể, là càng xem càng mãn. chính là về sau b á c văn nếu là không nghe lời, trường trinh ngươi nên chịu phải chịu. cố kỵ sao c ậ u em vợ? bằng không tiểu tử này đến làm tỷ dưỡng tiểu khí. lưu vĩnh niên cái này đương cha. đương nhiên hy vọng chính mình nhi tử về sau có thể trường lục trường trinh như vậy cao lớn đỉnh bạn quan trọng nhất chính là thượng có kia sợi nam nhân kiên cường lưu mỹ vân mắt thấy chính mình ba mẹ đều vây quanh lục trường trinh khen đem chính mình ném ở sau đầu trừ lưu bác văn r u cái miệng nhỏ mắt trông mong nhìn chính mình nàng tức khắc có loại một xả kết thúc hôn chứng ở trong nhà địa vị liền không được cảm giác cũng may loại cảm giác này đi đến chụp ảnh quán liền tan thành mây khói lúc này tẩy ảnh chụp mao tiền một c h ư ơ n g Chu Tuệ như hai vợ chồng bởi vì l u y ế n tiếp tiền chiếu trương ảnh gia đình liền không muốn chiếu Lưu Mỹ vân một cái thượng suy hảo trương sổ tiết kiệm người nhưng không để bụng chút tiền ấy động động một mép tốt xấu mới làm hai vợ chồng phối hợp lại chụp hảo trương tiền thời điểm Chu Tuệ như xem k h u y nữ ăn xài phung phí trong lòng lại không vui người người đều ra người xài như thế nào tiền một chút không nói tính toán ta cùng ngươi ba mười tuổi người còn lãng phí tiền chụp gì đơn người chiếu. còn không bằng ngươi cùng trường trinh nhiều chụp một trường kết hôn chiếu đường kỷ niệm lưu mỹ vân mới mặc kệ ngoài miệng ứng phó giao tiền thời điểm còn trộm làm sư phó nhiều tẩy phân mẹ này đơn tử ngươi nhưng t h ú hảo quay đầu lại lấy ảnh chụp ta gửi qua đi còn có trường trinh ra ra bên kia ngươi cũng gửi một phần qua đi nhóm ngày kia muốn đi lấy ảnh chụp khẳng định là không kịp nói ngươi yên tâm đi chu tuệ như gật đầu nghe được ảnh chụp còn muốn hướng kinh thành gửi một phần trong lòng lúc này mới mãn không ít l ê n h kết thúc hôn chứng, lục trường trinh lại đến cục công an lưu bắc văn rời hộ khẩu, vừa vặn gặp được chiến h ữ u kia chiến h ữ u cùng lục trường trinh hệ không tuổi, năm trước mới vừa chuyển nghề bị phân phối đến thượng hải cục công an, này thình lình nói lục trường trinh đã kết hôn, tìm tức phụ nhi xinh đẹp là xinh đẹp, chính là trong nhà tình huống không tốt lắm, còn mang một cái kéo chân sau, tiểu tử ngươi có thể à, không r ê n một tiếng liền cưới như vậy xinh đẹp cái tức phụ nhi, trả lại ngươi của hồi môn cái cậu em vợ, thừa dịp lưu mỹ vân người không ở trước mặt. k i ê u Chiến h ữ u nhịn không được chiều Lục Trường t r i n h trêu chọc. Ngươi nếu là hâm mộ, liền chính mình chạy nhanh tìm một cái. Bất quá muốn tìm đến giống ngươi t ẩ u tử như vậy xinh đẹp, kia chỉ sợ có điểm khó khăn. Đến, xem Lục Trường t r i n h như vậy một bộ nhạc ở này bộ dáng, k i ê u Chiến Hưu đem đến đến cổ họng nói lại c à y xong trở về, tấm tắc lắc đầu, ta đều không nói tiểu tử ngươi nguyên lai like như vậy nông cạn. Lục Trường t r i n h cũng l ư ờ i đến cùng giải thích, hướng trên bàn ném viên trái cây đường, lúc gần đi, còn dặn dò người giúp đỡ chăm sóc điểm t r a vợ ra. kia chiến hưu lao không vui, viên kẹp mừng khiến cho bận việc sáng sớm thường không, quay đầu lại còn phải giúp đỡ tấn con rể trách nhiệm, mua bán lô vốn cũng không phải làm như vậy, giúp ngươi chiếu cố điểm cũng không phải không được, nhưng ngươi dù sao cũng phải ta điểm hồi báo gì đi. lục trường trinh liếc liếc mắt một cái, chờ bên dưới, quay đầu lại ngươi giúp ta lưu c h ữ điểm, có hay không đẹp điểm cô đ ư ơ n g ta cũng giới thiệu một cái. nay ngươi đều kết hôn, ta tổng không thể ngao láo quan quân đi. lục trường trinh kinh t h ư ờ n g Ngươi vừa rồi không trả ta nông cạn, ta lại không đây là khuyết điểm. Nam nhân ra mặt dạy phản bác, quay đầu lại ta làm ngươi tẩu tử giúp ngươi lưu. Lục Trường Trinh thuận miệng ứng phó xuống dưới. Từ cục công an ra tới, Chu t h ệ Như cùng Lưu Vĩnh Niên trong tay cầm liền thừa nhóm hai vợ chồng sổ hộ khẩu, biểu tình có chút cô đơn. Lưu Mỹ Vân cũng không nói sao an ủi, dứt khoát đem người hướng cửa hàng bách hóa vùng. Nàng hiện tại trong túi tiền giấy sung túc, trước khi đi không được đem trong nhà thiếu đồ vật đều b ổ s u n g tề. bằng không lấy chu tuệ như hai vợ chồng già tính tình liền tính thượng có tiền khẳng định cũng moi đến cùng gì giống nhau chu tuệ như xem nàng lại phải bỏ tiền trong lòng không r ả n h lo cô đơn vợ đem người giữ chặt hắn người người đứa nhỏ này mới vừa kết hôn ngươi liền quản không dừng miệng túi một chút không nói quảng ra mẹ liêu tỉnh không thể so thượng hải ta cùng trường trinh kết hôn trong nhà còn gì đồ vật cũng chưa thêm vào đâu bên này cửa hàng bách hóa đồ vật nhiều giá khẳng định còn so liêu tỉnh cung tiêu xã lợi ích thực tế chúng ta mua trực tiếp gửi qua đi, chờ đến bên kia thời điểm cũng không đến mức gì đều l u ô n cuống. Lục Trường Trinh cũng ở bên cạnh gật đầu khuyên, mẹ, Mị Vân đến, Liêu Tỉnh nơi dừng chân hoàn cảnh gian khổ, trên đảo liền một cái cung tiêu xã, đưa ra thị trường khu đến trước ngồi thuyền chuyển ô tô, chờ thêm đi mua đồ vật là rất lan l ộ t Hơn nữa bên kia độ ấm thấp, hậu áo đông sao, khẳng định đều đến nhiều mua kiện, nếu là chờ tới rồi Liêu Tỉnh chuẩn bị, còn không nhất định có thể mua được đến. Tiên cung phiếu các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta lần này kết hôn, gia gia ta chuẩn bị không ít. Ngươi cùng ba liền giúp chúng ta nhìn xem. Ta tốt đẹp vân mới vừa lập tân gia, cũng không gì kinh nghiệm, quay đầu lại lộ gì? Lục Trương Trinh đem túi dùng phong thư trang thật d à y một chồng phiếu chứng, còn có một quyển đại đoàn kết giao cho Lưu Mỹ Vân trong tay. Lưu Mỹ Vân khỏe mắt chịu chịu, rốt cuộc thể đến người gả vào Hào Môn đúng không cảm thụ? Chu t h ệ Như vừa nghe con rể bên kia điều kiện như vậy ra khổ, đồ vật còn mua không được, đưa mẹ nó nào bỏ được nhí nữ bị tội. cũng không đau lòng chút tiền ấy, quay đầu bắt đầu thao tâm nhóm ăn uống tiêu tiểu. vừa đi tiến cửa hàng bách hóa đại môn, chu mậu biến sắc mặt sò so phiên thư còn nhanh, hoàn toàn lấy ra đ ợ i sau bác gái dạo đánh g ậ y thương trưởng cái kia tinh thần đầu, mỗi cái quẩy đều không b u n g tha. đồng chí, người cái kia ca trắng men bao nhiêu tiền một cái? bên kia thiên lãnh, dễ dàng thu nước, kem bảo vệ ra đến nhiều chuẩn bị hộ, còn có mao khăn bàn trải đánh răng que diêm. vì thế người một nhà liền đi theo chu tuệ như phía sau, một bên nghe nàng lại nhải. một bên đảm đương tráng lao động, đương nhiên chủ yếu tráng lao động vẫn là Lưu Vĩnh Niên cùng Lục Trường Trinh hai cái. Năm sau hôm nay, cửa hàng bách hóa tuy rằng so ra kém năm trước náo nhiệt, khả nhân cũng không ít. Lưu Mỹ Vân nhóm bao lớn bao nhỏ sách theo đồ vật từ cửa hàng bách hóa ra tới thời điểm đã là hai cái giở về sau sự. Nhóm lần này mua đồ vật là thật không ít, quang áo đông vải vóc, Lưu Mỹ Vân liền dứt khoát một năm bốn mùa đều bị tề, dù sao cũng là muốn gửi qua bưu điện đến bộ đội đi lên. không cần nàng chính mình khiêng lên xe lửa. Lưu Mỹ Vân còn Chu t h ệ Như cùng Lưu Vĩnh Niên đều mua hai tân áo đông, đông nhất vững chắc cái loại này. Chu t h ệ Như nữ nhi tiêu tiền, không đau lòng, chính mình liền không được. khuyên nửa ngày, vẫn là Lục Trường t r i n h cái này con dễ lợi nói hảo sử. tuy rằng mua nhiều, nhưng một người trong tay sách một chút, nhìn cũng không như vậy đục lỗ. đặc biệt Lục Trường t r i n h còn đều là quân dụng phiếu chứng, đem đ ồ vật đóng gói hảo, hướng Lưu cục chuyển phát nhanh thời điểm. nhân công làm nhân viên còn muốn hỏi hai câu. Kết quả vừa thấy mặt trên thu hóa địa chỉ, còn có lục t r ư ở n g trinh lượng ra tới giấy chứng nhận, liền gì lời nói cũng không. Ma lưu nhóm gửi đi rồi, thái độ còn xưa nay chưa từng có hảo, nên làm sự xong xuôi, sửa đặt mua đồ vật cũng đặt mua đầy đủ hết, ngáy mắt liền đến sơ mười, nhóm nên khởi hành rời đi hôm nay. Chương 19 c h ư ơ n g 19 ly hô đăng đảo. Tuy rằng Chu Tuệ như hai vợ chồng sáng sớm liền cấp Lưu Bắc Văn làm tư tưởng công tác, nhưng đến hôm nay thời điểm, Lưu Bắc Văn vẫn là giận dỗi khóc. Buổi sáng rời giường cũng lại rán lưu m ỹ Vân, mà là gắt gao bái Chu t u ệ như i ê m ý n h ĩ không chịu buông ra. Lưu Vĩnh Niên cùng Chu t u ệ như nhìn, hốc mắt đều p h i ế h hồng, mặc dù lại không tha, vẫn là từng câu hống. Mẹ không phải theo như ngươi nói sao? Sau muốn cùng ngươi tỷ cùng ngươi tỷ phu cùng nhau sinh hoạt, ta cùng ngươi ba muốn đi làm, thời gian chiếu cấu ngươi, chờ chúng ta nghỉ lại đi tiếp ngươi hồi. Bên có trường học, ngươi nhưng đi học n h i ệ p thư, còn nhưng cùng mặt khác tiểu đồng bọn chơi, sẽ không có người lại khi dễ ngươi. Ngươi tỷ còn sẽ cho ngươi mua đường ăn. Chu t u ệ như chịu đ ự n g nước mắt, càng nói càng căng nước. t h u y ể n đi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Lưu Vĩnh Niên cũng không chịu nổi, một phen bế lên Nhi Tử, r a vẻ bình tĩnh. Bác Văn, ngươi muốn nghe tỷ tỷ nói, chờ ngươi trưởng cao một chút, ba ba liền đi xem ngươi. Lưu Bác Văn mỉu môi, ghé vào Lưu Vĩnh Niên đầu vai, nước mắt hạt châu một viên tiếp một viên đi xuống l ă n Hảo ba, ngươi đem Bác Văn cấp trưởng trinh ô n đi, lại không đi nếu không cỡ. Lưu Mỹ Vân nhất xem không được như vậy, sắp chia tay trường hợp, Sở Kiên chỉ không cho Chu t h ệ như hai vợ chồng đưa bọn họ đến ga tàu hỏa, trong nhà đại môn đều còn bán ra đi đâu, đều đã khó chịu thành như vậy, này muốn tới ga tàu hỏa, bọn họ chân trước vừa đi, phía sau liền sợ Chu t h ệ như hai vợ chồng tinh thần trạng thái không tốt, hồi đến la lộn. Lưu Mỹ Vân đương hồi tàn nhẫn tỷ tỷ, từng cây bẻ ra Tiểu Bắc Văn q u ậ t Cường ngón tay, đem người từ Lưu Phụ trên người cấp dịch đến lục Trường Trinh bối thượng, sau đó chính mình làm giản dị móc treo. đem người chặt chẽ cố định ở lục trường trinh rắn chắc phía sau lưng thượng bên ngoài lại tròng lên quần áo khoác đông lạnh không cũng ném không được lục trường trinh còn có thể đằng tay cầm hành lý lúc này người mang hải tử ra xa nhà cơ hồ đều là này trang bị ai làm hải tử nhiều đâu căn bản cũng không cũng dắt không được lên xe lửa chạm người tê người đều sợ hải tử cấp bắt g ó c lưu mỹ vân bọn họ nhưng thật ra hải tử không nhiều lắm nhưng hành lý nhiều à có thể gửi đi đều gửi đi rồi không thể gửi đi chỉ có thể mang theo cứ như vậy còn thừa bao lớn, lục trường trinh đề hai cái, lưu mỹ vân tùy tay lấy một túi bọn họ xe lửa thừa n g ồ n ăn, cũng liền đến lúc này, lưu mỹ vân mới cảm thấy mua đồ vật là rất nhiều, nhưng làm, lưu tỉnh nơi dừng chân bộ đội biên người nhà đại viện đều là thân cái, theo lục trường trinh nói, bên trong trừ bỏ giường đất, gì đều có, liền gia cụ đều đến đi hiện đánh, lưu mỹ vân một cái sống hai người, đời trước trồng chất sống, thật vất vả đem phòng ở xe tránh ra, còn hưởng thụ mấy năm, liền thốt. n à y một nàng cũng không thể lại ủy khuất chính mình. thật vất vả mới ra cửa, chu tuệ như cùng lưu vĩnh niên hai vợ chồng một đường đem người đưa đến đầu ngõ, mới không tha dừng lại bước chân, quay đầu nước mắt liền dầm chiều hạ rớt. lưu vĩnh niên k h ỏ e mắt cũng là ướt át, hắn than nhẹ một tiếng, ôm lấy chu tuệ như bả vai nhẹ giọng an ủi, đường khó khăn, b á c văn đi theo hắn tỉ, sau nhật tử mới có thể hảo, ta xem trưởng trình cũng là cái làm tốt lắm, ta k h u ê nữ gả đi, khẳng định kém không được, ta biết chu tuệ như càng nuốt gật đầu. lại đứng một lát, mới cùng Lưu Vĩnh Niên hai người trầm mặc về nhà đi. này trên bàn như thế nào có phong thư. Chu t h ệ Như vừa mở ra môn, liền nhìn đến trên bàn ca tráng men phía dưới để nặng một cái chỗ trống phong thư. khẳng định là ta k h u ê nữ lưu lại. Lưu Vĩnh Niên bước nhanh đi đến, tay run rẩy đem tin cầm lấy, còn phải c ậ p mở ra đâu, đã bị Chu t h ệ Như một phen đ ạ t đi, người chạy nhanh đi giữ cửa khóa lại. Lưu Vĩnh Niên vì thế đi khóa cửa, hồi liền nhìn đến Chu t h ệ Như đã xem xong tin. đi đấy giường hạ phiên hộp sắt đi. k h u ê nữ nói gì? h ắ n tò mò hỏi. Chu Tuệ như không đáp ắ n chỉ đem hộp sắt nảy ra, mở ra vừa thấy bên trong p h ó n g mấy điệp đại đoàn kết, còn có hoa h u ệ l o ẹ loẹt phiếu chứng, phiếu gạo, bố phiếu, công nghiệp phiếu, thực phẩm phụ phẩm phiếu từ từ, phiếu gạo còn cơ hồ đều là cả nước có kỳ hạn loại. Nhà đầu nào nhiều như vậy phiếu? Lưu Vĩnh Niên hít hà một hơi, k h u ê nữ trên người có tiền hắn không kinh ngạc, lục Trường Trinh không phải trả lại cho một ngàn khối sổ con sao? nhưng nhiều như vậy phiếu chứng tổng không thể vẫn là lục trường trinh tiểu tử cấp đi nói là lục trường trinh tiểu cô gửi cho nàng nhiều như vậy lưu vĩnh niên có điểm khó tin tưởng nhưng nghĩ đến lục trường trinh ra ra đưa chút còn khóa ở trong ngăn tủ cung t h g phẩm hắn lại có điểm tin khuê nữ còn nói gì lưu vĩnh niên muốn xem khuê nữ viết tin chu tuệ như liền đưa cho hắn ngoài miệng còn nhịn không được nói gì liền cho chúng ta để lại 800 đồng tiền làm đ ừ n g l u ế n tiếp nên ha ha nên bổ bổ đem thân thể dưỡng hảo, sau mới có khí mang t ố tử. Ta chính mình có thể xem, ngươi nói gì nói. Lưu Vĩnh n i ê n tiếp giấy viết thư lại không cao hứng. Chu t h ệ như đắc án, chỉ đem hộp sắt thả lại nơi xa, lại từ trong ngăn tủ tìm được điều đầy những lô và quần, ôn nu cười, này quần, k h u ê nữ làm ta cấp b á c văn làm, bên trong còn nạp đồng, cuối cùng lại ghét bỏ mụn vá quá nhiều mang đi. Nàng ở tin thượng nói, nếu là nhìn đến lần trước giúp nàng chạy chân cái con sen, liền luôn rất tiểu hài nhi, đưa cho hắn xuyên. Ngươi nói ta k h u ê nữ, như thế nào như vậy thiện lương đâu? Chu t u ệ như trên mặt tràn đầy vui mừng cùng tiêu nạo, g ly biệt khi thương cảm, giống như cũng bất chi bất giác đã bị tách ra. Lưu Vĩnh Niên xem xong tin, lại nhìn đến Thê Tử trạng thái, trong lòng lâm t h ầ m tưởng, chỉ sợ đây mới là nữ nhi Lưu này phong thư mục đích đi. Từ Thượng Hải đến Lưu Tỉnh, muốn ngồi mười mấy giờ xe lửa. Lục Trường Trinh mua như cũng là hai chương hạ phô phiếu. Có lần trước tể xe lửa kinh nghiệm, Lưu Mỹ Vân lần này nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. liền tìm đến chính mình tiết giường nằm thùng xe trước đêm bác văn bung đi ghé vào lục trường trinh bối thượng lưu bác văn đã sớm khóc tích chảy trong mắt khuôn mặt nhỏ tràn đầy tò mò một khôi phục tự do tiểu gia hỏa lập tức từ lục trường trinh bối thượng đặng lui nhảy xuống trốn vào lưu mỹ vân trong lòng n g ự c ánh mắt sợ hãi nhìn b ố n phía lưu mỹ vân tìm hai viên đại bạch thỏ n ã i đường ra hống lại sai x ử lục trường trinh đi đánh nước ấ m nhiệt m a o khăn cấp lưu bác văn đem trên mặt nước mắt nước m ũ i mà sạch sẽ nhìn mới thuận mắt nhiều Đại muội tử, tiêm xem hai người rất tuổi trẻ, sao a đều lớn như vậy làm? Ngồi ở bọn họ thượng p h ô nữ nhân, chiều phía dưới nhìn nửa ngày, thật sự nhịn xuống tò mò. Ai kêu Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh lớn lên tuấn tiếu, hai người hướng nhi vừa đứng, đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. Đây là ta đệ đệ. Lưu Mỹ Vân cười, nữ nhân khoan mặt mày, nhìn tùy tiện, há áo bông thượng đánh vài khối một vá, trên chân vớ cũng là đều khai động, không ngã là thu thập đến sạch sẽ, sóng vai tóc ngắn lưu loát c ộ t vào phía sau. nói chuyện mang một ngụm nồng đậm g i ọ n g nói quê hương, trách không được, t i ế m nhìn cùng ngươi như giống, đều lớn lên đẹp. Nữ nhân ánh mắt ở Lưu Mỹ Vân tỷ đệ hai trên người hồi đánh giá, cuối cùng lại nhìn về phía Lục Trường Trinh, thực thật sự bổ sung câu, ngươi nam nhân cũng trường đẹp. Lục Trường Trinh bị như vậy trắng ra khen, cũng thấy có gì ngượng ngùng, diện mạo cha mẹ cấp, hắn quyết định không được. Nhưng thật ra Lưu Mỹ Vân bị khen đến tâm rất không tồi. Đời trước nàng ngũ quan chỉ có thể nói thường thường kỳ. Toàn dựa hóa trang mới có thể có cái bảy tám phần nhan giá trị mà xuyên thân thể này là có được một bộ hảo túi da, dáng người tinh tế cân x ứ n g làn da bị nàng dưỡng một đoạn thời gian sau, trắng nõn lộ ra h ồ n g nhuận, mặt mày tiểu t i ế u túm ũ ú i thẳng tắp, ánh mắt đen lấy tinh nhuận mà có thần. Đại tỷ, người đi đâu a? Lưu Mỹ Vân chủ động hỏi. Yêm thượng bộ đội nữ nhân ngồi xếp bằng ngồi trên giường, lộ ra phá động v cũng chút nào cảm thấy xấu hổ. Yêm nam nhân ở bộ đội liệt, trước đó vài ngày Yêm bà bà bị bệnh. Hắn bộ đội thỉnh không khai giả, t i ê m liền bỏ xuống h o a chính mình về quê chiếu cố Yêm bà bà. Lưu Mỹ Vân tâm nói không thể như vậy s a o đi. Liên nhìn đến nữ nhân hạ giọng, t i ê m xem ngươi nam nhân cũng là tham gia quân ngũ, các ngươi có phải hay không thượng hát hồ lô đảo đi? Lưu Mỹ Vân khẽ miệng chịu chịu, nếu không phải nữ nhân miệng đầy mà giọng nói quê hương, nói chuyện cũng thẳng tắp đi, nàng muốn hoài nghi này có phải hay không ẩn nút địch p h ầ n tử? Đại tỷ, người sao biết? Lưu Mỹ Vân ngạc nhiên. bởi vì yêm cũng là h ồ lô đảo nữ nhân nít miệng cười xem liêu mỹ vân càng lại hảo cảm dứt khoát từ trên giường bỏ hạ lần này xe lửa yêm ngồi xong vài lần chỉ cần xuyên quân trang đại bộ phận liền đều là hướng liêu tỉnh biên đi yêm cũng cũng chỉ biết một cái hắc hồ lô đảo thuận miệng hỏi một chút nghĩ đến muội tử ngươi là thượng nhi đi ngươi nói x ả o bất x ả o có thể không kéo sao liêu tỉnh quanh thân lớn lớn bé bé quân khu cũng có vài cái đâu có thể ở xe lửa thượng gặp được cùng nàng giống nhau đi hắc hồ lô đảo quân tẩu thuần nữa người nhìn cũng s ả n g lạc hào phóng lưu mỹ vân tức khắc cảm thấy chưa mười mấy giờ hẳn là sẽ không sao gian nan tẩu tử người ngồi xuống nói đem lục trường trinh chạy về đối diện chính hắn trương trên giường lưu mỹ vân dứt khoát thở dài lên giường đem lưu bắc văn ôm vào trong ngực liền cùng nữ nhân trò chuyện k h ở i hắc hồ lô đảo nàng đi lục trường trinh mới vừa đ i ề u đi cũng không thân nhưng trước mắt không phải có có sẵn hướng dẫn du lịch nữ nhân tên là n lô q u ế phương quê quán ở dự tỉnh nông thôn Nam nhân là hắc hồ lô trên đảo doanh phó doanh trưởng trong nhà bốn cái hoa lão đại ở đi theo lão nhân lưu tại quê quán hai cái nữ nhi cùng tiểu nhi tử cùng nàng cùng nhau tùy quân chỉ chốc lát sau công phu nữ nhân không chỉ có đem chính mình gốc gác thấu cái sạch sẽ còn cấp lưu mỹ vân nói gia đình quân nhân khu không ít quan hệ hướng cái gì nhà ai t u tử muội phu cùng ai là thân thích nhà ai cha vợ là ở thành phố biên đ ư ơ n g cán bộ còn có ai ly hôn lại lại cưới lưu mỹ vân nghe được mùi ngon. đ ả o không phải đơn thuần bởi vì nàng thích nghe b ắ t quái, mà là những người này không tránh được đều là nàng sau muốn ở chung. Trước tiên hiểu biết một chút, sau tổng chỗ hỏng đối diện liêu đến lửa nóng, lục trường trinh một đại nam nhân tổng không thể cũng đi theo xem náo nhiệt, thật sự buồn đến hoảng, hắn chỉ có nằm trên giường, quan g minh chính đại nhìn lén chính mình tức phụ nhi, càng xem trong lòng càng nôn nóng, ngại xe lửa khai t r ư m còn phải lại ngao m ư ờ i mấy giờ mới có thể đến chỉ thuộc về hắn cùng lưu mỹ vân tiểu gia đâu. vẫn luôn cho tới thiên sắc tiệm mộ lưu bắc văn loa ở lưu mỹ vân trong lòng n g ự c ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên nô quế phương chính mình cũng đói bụng mới dừng máy hát lưu m ộ i tử yêm nhưng hiếm lạ cùng ngươi tán gẫu ngươi yên tâm chờ tới rồi doanh địa yêm mang theo ngươi bảo đảm nếu không hai ngày ngươi là có thể quen thuộc nô quế phương là đánh tâm nhãn cảm thấy cùng lưu mỹ vân chô đến thoải mái đừng nhìn người tuổi con nhỏ tính tình khó được trầm ổn không yêu đoạt câu chuyện đại bộ phận thời điểm chính là ngoan ngoãn nghe Không hiểu mới hỏi một hai câu, chính thích hợp Ngô Quế Phương loại này muốn tưởng, miệng lại không chịu ngồi yên người. m ấ u chốt người lớn lên còn sao xinh đẹp, xem lâu rồi, tâm đều vui sướng không ít. Ngô Quế Phương đánh tiểu liền thích lớn lên đẹp, ngại nàng chính mình lớn lên thực bình thường, vòng tròn lớn má mặt, s ố mũi, may mắn đôi mắt lớn điểm, bằng không liền xấu. Sau tương xem đối tượng, chọn chọn đi, nàng liền chọn c h u n g lúc ấy còn ở bộ đội đường tiểu binh, lớn lên trắng nõn, trong nhà nghèo đến l e n ken vang nam nhân. mới vừa kết hôn mấy năm, là nghèo đến biên, còn muốn dựa nhà mẹ để tiếp tế, sau lại gặp gỡ đại t hai năm, khổ nhật tử Ngô Quế Phương đến bây giờ nhớ tới còn chưa s ó t Cũng may hiện tại ngao đi, nàng nam nhân còn lên làm quan quân, người một nhà nhật tử mới dần dần hảo khởi. càng hảo, t a trước tạ tẩu tử. Lưu Mỹ v â n tay chân nhẹ nhàng đem Lưu Bắc Văn phóng trên giường, lại cấp đắp lên c h ă n mới xoa xoa đau nhức cánh tay từ trong bao móc ra mấy viên đại bạch t h ỏ nãi đường, hướng Ngô Quế Phương trong túi một tác. Yêm không cần. Nô Quế Phương kinh ngạc đến liền xua tay cự tuyệt. Nàng cũng biết cung tiêu xã này đại bạch t h ỏ n ã i đường bán đến đáng quý liệt. Trong nhà h à i Tử nháo vài lần, nàng đều bỏ được tiền mua. Tẩu tử đừng cùng ta khách khí, bằng không chờ đến địa phương, ta cũng không dám mở miệng tìm tẩu tử hỗ trợ. Nghe nàng như vậy vừa nói, Nô Quế Phương trần chờ hạng, xem Lưu Mỹ Vân cũng không giống như là cái giả hào phóng, nghĩ trong nhà tham ăn ba h à i Tử, do dự gian nàng liền ra mặt dạy tiếp được. Hành. Người sau phải có gì không hiểu, trực tiếp hỏi Yêm Liên Thành. Nô Quế Phương cũng là cái sản khoái người, giống Lưu Mị Vân loại này trong thành tùy quân tân tức phụ nhi, đến doanh địa nhìn đến nhi điều kiện sau, khẳng định có rất nhiều địa phương không thích ứng, nàng cầm nhân r a như vậy quý mãi đường, sau khẳng định nhiều ít đến giúp đỡ nhân r a điểm. Tẩu tử ngươi yên tâm, ta sẽ không theo người khách khí. Cứ như vậy, mười mấy khi còn nhỏ xe lửa, Lưu Mị Vân lần đầu cảm thấy thời gian đến nhanh như vậy. Trên đường trừ bỏ chiếu cố Lưu b á c Văn. cùng lục trường trinh thích ứng thay đổi tân thân phận sau biệt lưu ở trung đại bộ phận thời gian nàng liền cùng nô quế phương tán g â u liêu chút doanh địa sự duy nhất làm người khó thích ứng chính là l y mục đích địa càng gần rõ ràng có thể cảm thấy nhiệt độ không khí càng thấp mặc dù bọc lên thật dày áo đông thân thể cũng giống như che không nhiệt dường như vẫn luôn nghe lục trường trinh nói liêu tỉnh bên này điều kiện gian khổ liêu m ị vân nghe xong cũng đương hồi sự rốt cuộc nàng mới vừa xuyên thời điểm còn ở du tỉnh bên mùa đông cũng không ấm áp nhưng một chút xe lửa nhìn đến đầy trời phiêu tuyết gió lạnh xuyên thấu thật dày q u â n áo khoác trực tiếp hướng người xương cốt phùng toản lưu mỹ vân lúc này mới thiết thân cảm nhận được cái gì kêu chính phương bắc mùa đông âm hai mươi mấy độ nhiệt độ không khí tuyết động trực tiếp bao trùm đến mắt cá chân một chân g i ố m một cái hố trên chân g i à y bông căn bản mặc kệ bọn họ ra ga tàu hỏa mới đi một tiểu tiết lộ lưu mỹ vân liền cảm thấy g i à y bông đã ướt đẫm cả người đông lạnh đến cứng đờ giống như hoàn toàn dựa vào ý c h í ở đi theo lục trường trinh đi Lưu Bác Văn liền so nàng thoải mái nhiều, như cũ bò lục trường trinh bối thượng. Phía trước có nhiệt độ cơ thể cung nhiệt, phía sau có quần áo khoác chắn phòng, còn không chính mình đi đường, tiểu gia hỏa trực tiếp đem đầu một trôn, cùng cái bên người vật trang sức dường như. Vạn hạnh chính là bộ đội tiếp bọn họ xe, liền ngừng ở ga tàu hỏa không xa. Có cái thân xuyên lục quân trang, gương mặt có hai đống cao nguyên hồng tuổi trẻ tiểu chiến sĩ, dáng người thẳng đứng ở xe dịp trước cửa cười chiều bọn họ phất tay, lộ ra một hàm răng trắng. Doanh Trường Hảo. ta là Lý nhị trụ, tiểu chiến sĩ t r i u Lục Trường Trinh kính cái quân lễ, đồng thời đệ thượng chính mình giấy chứng nhận. c h ớ c giúp ngươi tẩu tử bọn họ đem hành lý dọn lên xe đi. Lục Trường Trinh gật đầu phân phó. Xem Lưu Mỹ Vân đông lạnh được yêu thích sắc trắng bệnh, Lục Trường Trinh này dọc theo đường đi, đã đau lòng lại thất h ỏ n g Ngươi nũng nịu một cái cô nương, cùng chính mình tùy quân, đến như vậy cái trời giá rét địa phương, nói thật, càng đến địa phương hắn trong lòng càng đế, sợ Lưu Mỹ Vân thích đứng không được, hối hận cùng hắn kết hôn. Đầu từ hảo lý nhị trụ mặt đỏ từ lưu mỹ vân trong tay tiếp hành lý trong lòng nhịn không được kinh ngạc cảm thán bọn họ lục doanh trưởng tức phụ nhưng xinh đẹp so với bọn hắn thấy đoàn văn công văn nghệ binh còn phải đẹp cảm ơn ngươi nhị trụ đồng chí lưu mỹ vân cứ việc quay hàm đều m a u đông cứng n ạ n h khá vậy vẫn là thực nỗ bài trừ một cái gương mặt tươi cười nay cười lý nhị trụ đồng chí mặt thiêu đến càng đỏ tuyết trắng làm nổi bật hạ lưu mỹ vân khuôn mặt tiểu tiểu diễm lệ đen nhánh con người thủy quang oánh oánh mị đến làm người không dám nhìn thẳng. Nhị trụ, ngươi phóng xong hành lý chạy nhanh dịch khai a. Sử cửa, bọn đ i m sao lên xe. Nô Quế Phương một giọng nói, đem chính c h ố mắt Lý Nhị trụ kêu đến hoàn hồn. Nô tẩu tử. Lý Nhị trụ ngượng ngùng gãi gãi cái, óc, cười ngây nô. Biết ngươi hôm nay hồi, nhà ngươi mấy cái hải tử một hai phải cùng ta tiếp người, vẫn là chu phó doanh trưởng thật vất vả ngăn lại. Bọn họ nơi nào là tưởng tiếp t i ế m nga, là tưởng ngồi xe ra chơi. Nô Quế Phương nhất biết nhà mình mấy cái gia hải tử, nàng này một không ở nhà, r a mấy cái không c h ừ n g đến phiên thiên đi. Từ Lưu Tỉnh ga tàu hỏa đến Hắc Hồ Lô đảo cảng, lại đến tiểu hai giờ. Lưu m ị Vân phía trước nghe Lục Trường Trinh nói muốn ngồi thuyền, vì lại đến lại lăn lộn một phen, kết quả liền nhìn đến chở bọn họ xe dịp trực tiếp vòng cảng. Từ bên cạnh vừa ẩn tế trên đường thẳng xuyên mà đi. Trong xe không gian nhỏ hẹp, Lưu m ị Vân trong lòng ngực ôm Lưu Bắc Văn, thân thể lại gắt gao dựa vào Lục Trường Trinh cái này lò lửa lớn. Mới cuối cùng sao r u n r u n nàng cũng là lên xe mới phát hiện, đều là quần áo khoác, lục trường trinh trên người so nàng ấm áp rất nhiều, chắc không được Lưu Bắc Văn tiểu tử này một đường ghé vào hắn bối thượng, cũng không bị khuất ba ba nháo muốn chính mình ôm, không phải muốn ngồi thuyền sao? Nhìn ngoài cửa sổ bị tuyết trắng che đậy r ư n g r ậ m Lưu Mỹ Vân rất là nghi hoặc, hôm nay không lục trường trinh đem người hướng trong lòng n g ự c ôm sát điểm, thấp giọng giải thích, có hai con đường nhưng thượng đảo, nhưng con đường này chỉ có bộ đội xe mới có thể thông hành. ngày thường quân tàu nhóm nếu là đi thành phố chọn mua đều đến lên thuyền. Ngôi ở đằng trước nô quế phương cũng đi theo phụ họa. đúng vậy à. bộ đội ra xe còn phải có phê điều, nhưng phiền thoái, còn không bằng ngồi thuyền đến bất v i ệ c mỹ vân muội tử, quay đầu lại ngươi nếu là thượng trong thành phố, tiêm mang theo ngươi, đi một chuyến ngươi liền quen thuộc. bác lái đ ỏ có thể ngồi xuống thật nhiều người, còn một ngày sáng trưa chiều tranh đâu, phương tiện thật sự. đúng rồi, mỹ vân muội tử, người nhà ngươi xây tàu đi. nô quế phương quay đầu hỏi. ta còn ngồi đâu, cũng không biết vượng không vượng. Lưu Mỹ Vân đương nhiên không s a y tàu, nhưng trong trí nhớ nguyên chủ từ ngồi ngoạn ý nhi, nàng tổng không thể biết trước, hơn nữa trước mặt còn có cái Lưu Bắc Văn, nàng có điểm lo lắng Lưu Bắc Văn s a y tàu. Tiểu gia hỏa này ngồi xe lửa đều cùng xương đánh cả tím dường như, dọc theo đường đi đều héo héo. Sự ta t ử kinh thành mua x a y tàu dự bị. Lục Trường Trinh nhìn Lưu Mỹ Vân, ánh mắt ôn nhu, hạ xe lửa lâu như vậy. Hán tử Lưu Mỹ vân trên mặt nhìn đến một chút không không thoải mái thần sắc, mặc dù đông lạnh đến độ run, cũng chỉ là dựa gần chính mình sưởi ấm, nói chuyện thanh ấ m như cũ sao dễ nghe, có chút đáng hấn giận. Lục Trường Trinh ôm nàng, trong lòng đột nhiên kiên định rất nhiều. Ai nha, Lục Doanh trưởng săn sóc tức phụ nhi. Nô Quế Phương nghe xong, k h ỏ e mắt t r e o cười. Bộ đội có mấy năm nhân, có thể trước tiên cấp bà nương chuẩn bị tốt xe tàu d ư ợ c Nàng lần đầu tiên mang theo Ba Hải tử ngồi trên thuyền hồ lô đảo thời điểm. bọn họ nương ba phun đến liền thừa nửa cái mạng ở, không riêng nhà bọn họ, mà khác tùy quân người nhà, nếu là s a y tàu, cũng giống nhau chịu tội. sở hảo những người này tới rồi trên đảo, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, căn bản không nghĩ ra đảo. dù sao thiếu gì trên đảo cung tiêu xã đều có thể mua được, muốn mua không được, liền phải người khác tiện thể mang theo. nàng la là làm, quê quán còn có cái đại nhi tử cùng lao nhân ở đâu, cách s a o đoạn thời gian tổng phải đi về nhìn xem, bằng không nàng không yên tâm, bước chính mình nhiều ngồi vài lần. liền chính là cấp l ệ ra Lưu Mỹ Vân cũng rất ngoài ý muốn lục Trường Trinh thận trọng, cùng như vậy Nam Nhân rất thích hợp n h ậ Tử, đương nhiên yêu đương cũng rất thích hợp Lưu Mỹ Vân dựa vào Nam Nhân trên vai, trong lòng là khó được cân bình Chương 20 Chương 20 trên đảo Tân Gia thật vất vả lặn lội đường xa tới rồi trên đảo Lưu Mỹ Vân xuống xe vừa thấy trong lòng cảm giác liền một chữ hoang đập vào mắt tất cả đều là núi đá cây rừng đứng ở chỗ cao mới có thể nhìn đến mênh mông vô bờ quay cuồng sóng biển xe dịp một đường dọc theo vốn lượn rừng rậm chạy đến trên đảo trực tiếp đem bọn họ đưa đến quân khu lục doanh trưởng ta đây đi trước bộ đội còn xe cùng tàu tử nếu là yêu cầu hỗ trợ ta lại gọi người lại đây lưu nhị trụ thực nhãn lực thấy giúp bọn hắn đem lý đều sách đến viện nhi bên trong chào hỏi liền thượng đại bộ đội đi nô quế phương sớm tại đằng trước kia phiến gia đình quân nhân khu đã đi x u ố n g xe nàng ở tại bộ đội năm trước mới vừa tu sửa nhà lầu thật một thính mà cấp lưu mỹ vân bọn họ phân phòng ở còn lại là ở nhất bên trong một chỗ xa xôi bình sơn thiên đến cửa liền điều thượng sườn núi đường nhỏ liền cái hàng xóm cũng chưa c ũ n g coi như là độc môn độc viện lưu mỹ vân ôm lưu b á c văn đứng ở trong viện nhìn trước mắt cũ nát tường đất tiểu viện hoàng hốt loại lên núi xuống làng tới rồi nông thôn nào r á c bộ đội nhà lầu tạm thời không dành thiếu ta tới thời điểm liền dư lại viện này lục trường trinh bất an từ túi móc ra chìa khóa mở cửa tự trách triều lưu mỹ vân nói yên tâm chúng ta là tạm thời ở Ta đã cùng bộ đội chào hỏi qua, chờ nhà lầu bên kia không còn thiếu, chúng ta liền dọn qua đi. Đi vào dạo qua một vòng, đem phòng ở c á c h c ụ c nhìn một lần sau. Lưu Mỹ Vân mới nói, vì cái gì muốn dọn? Nơi này khá tốt. Nàng nói cũng không phải là khách khí lời nói. Nay phòng ở tuy rằng bên là tường đất kết cấu, nhưng bên trong ra ngoài nàng dự kiến rộng mở sang s ủ a Đi vào chính là phòng khách, hướng bên trái là phòng bếp, bên phải một lớn nhỏ tam nhà ở, nhỏ nhất ở chỗ ngắt chỗ, hẳn là cái tạp vườn. để cho Lưu Mỹ Vân kinh hỉ chính là này mấy nhà ở đều hợp với tường ấm, muốn đem tường ấm thiêu tới, nơi này mùa đông liền không như vậy gian nan. Không thích trụ nhà lầu, Lục t r ư ơ n g t r i n h kinh ngạc một chút, tưởng Lưu Mỹ Vân săn sóc chính mình cố ý nói như vậy, rốt cuộc lúc này mỗi người đều tưởng trụ tiến sạch sẽ khí phái nhà lầu. Nhưng hắn nhìn c h ằ m c h ằ m vào Lưu Mỹ Vân nhìn, không sai quá trên mặt nàng nhậm một cái biểu tình, dần dần liền phát hiện Lưu Mỹ Vân hình như là thật sự đối này tường đất phòng ở thực vừa lòng. Nhà lầu có thể nơi này rộng mở. Lưu Mỹ Vân cười cho hắn phân tích, nô tẩu tử trong nhà năm k h ẩ u người, chủ nhà lầu cũng tài trí đến thất một t í n h Nam o a lớn đều có thể ngủ dưới đất ngủ ở phòng khách, càng đừng nói quê quán lại đến cái thân thích gì. Nơi này thật tốt c chỗ n g ặ c t ạ p vật về sau thu thập h ạ đánh trương trên dưới giường cũng có thể trụ người. Còn lớn như vậy nhà chính, thêm một cái sân, như vậy rộng mở ta không cần, đi đổi gì nhà lầu. Nói nữa, này nhà ở có thể nhóm lửa d ư n g đất, nhà lầu không đi. Lưu Mỹ Vân là càng xem càng vừa lòng, đôi mắt đảo qua đ i a trong lòng đã ở chuẩn bị muốn thêm vào cái gì gia cụ. Nói đúng. Lục Trường Trinh ánh mắt sáng lên, ta đây hiện tại liền đi trước đem tường ấm sinh ra, đợi lát nữa liền không như vậy lạnh. Nếu không nói như thế nào hắn tìm cái hảo tức phụ nhi đâu, người đều đều ra sức h ấ c từ tiểu phá nhà trệt đến hắn tức phụ nhi nơi này, liền hiếm lạ. Nhìn Lục Trường Trinh bận rộn bóng dáng, Lưu Mỹ Vân khỏe miệng không tự giác r ơ lên. Bác Văn thích nơi này sao? Về sau. đây là chúng ta tân gia ghé vào lưu mỹ vân đầu vai lưu bắc v ă n hốc mắt h ồ n g hồng, hồng d ầ u miệng lắc đầu biết tiểu gia hỏa đây là lại nhớ nhà lưu mỹ vân cũng không nóng nảy làm hắn nhanh như vậy liền tiếp thu nơi này cười hông nói chúng ta tân gia nhiều rộng mở a chính là còn c h ù i lủi xuống r ơ i giúp tỷ thu thập lý sớm một chút lộng x o n g tỷ liền khen thưởng ăn bánh hạch o đào uống mạch nụ tinh lưu bắc v ă n khuôn mặt nhỏ rối rắm nửa phút cuối cùng đá chân xuống đất l ộ c c ộ c chạy đến l ý túi trước mặt r ỗ i tay nhỏ đi lây mang đến lý, đại bộ phận đều là hôm nay ăn dùng, nhà ở lâu không ai trụ, cũng không thể thật liền trực tiếp như vậy phóng đi lên. Lưu Mỹ Vân là muốn cho Lưu Bắc Văn tham dự c ả m khiến cho hắn đem lý từng cái lấy ra, thả lại phòng đi. Nhiều chạy tranh còn có thể ra ra m ồ hôi. nàng còn lại là tìm khối phế vải lẻ, tính toán chờ lục trường trinh sinh song tường ấm trở về, thiêu hồ nước gấm đem trong phòng mấy cái giường đất đều s ắ t một chút. nay nhà ở hảo là hảo, chính là trừ bỏ trương giường đất, mặt khác gì gia cụ cũng chưa. nấu nước hồ tự nhiên cũng là không. đợi lát nữa còn phải đi cung tiêu xã một chuyến, đem khan hiếm đều trước thêm vào thượng. liên quan nồi chén gáo buồn gì. cung tiêu xã nhưng thật ra cách bọn họ trụ mà không xa lắm, đi đường cũng liền mười mấy phút bộ dáng. xuyên qua người nhà khu cuối chính là một loạt bốn nhà t r ệ n viện hợp với, nhìn xa hoa lại rộng thoáng. khả năng suy xét đến trên đảo tùy quân người nhà tương đối nhiều, ra đảo cũng không tiện, bên trong vật tư cung ứng thật sự là đầy đủ hết, từ nồi chén gáo buồn đến ăn mặc chi phí. Lưu Mỹ Vân suy nghĩ về đến nhà thiếu đồ vật cơ hồ ở trên kệ để hàng đều có thể tìm được. Đây là mới tới lục Doanh Trường đi. Sau quầy, một cái thân hình thô t r á n g nữ nhân cười tủm tỉm cùng Lục Trường Trinh chào hỏi. Tẩu Tử Hảo, ta là một doanh lục Trường Trinh. Ai da, tiểu tử lớn lên cũng thật tuấn. Nữ nhân ánh mắt ở Lục Trường Trinh trên người qua lại đánh giá, k h ỏ e mắt đuôi lông mày tựa hồ thực vừa lòng. Bất quá lại một phết i tới rồi hắn bên cạnh Lưu Mỹ Vân tươi cười liền thu liêm ở trong mắt hiện lên một m ặ t kinh ngạc. đây là tức phụ nhi lục trường trinh gật đầu tẩu tử hảo lưu mỹ vân cũng cười cùng người chào hỏi ở xe lửa nàng liền nghe nô quế phương nói trên đảo cung tiêu xã người bán hàng một cái là tam đoàn đoàn trưởng phu nhân xem tuổi đánh giá sở cũng chính là này một vị cung tiêu xã tổng cộng 4 cái người bán hàng nam nữ trung niên nữ nhân bên cạnh còn theo cái tiểu cô nương c h ắ t điều bím tóc nhỏ bộ dáng cùng đoàn trưởng phu nhân phân tương tự đều là khoan cái chán diện mạo t h ô cuồng kia một loại hình chính là tiểu cô nương dáng người muốn so trung niên nữ nhân t h o n thả đồng chí hảo nữ nhân đánh giá lưu mỹ vân trên mặt tươi cười so vừa rồi đối với lục trường trinh thời điểm muốn thiếu vài phần rõ ràng lại nhìn đến tránh ở lưu mỹ vân phía sau tiểu hải nhi nàng ngạc nhiên hỏi mang này nhà ai hải tử a ta đệ đệ lưu mỹ vân đem lưu bắc văn ôm tới ta ba mẹ thân thể không tốt ta liền cấp nhận được bộ đội đi lên chiếu cố lưu bắc văn sợ người lạ thật sự ôm lưu mỹ vân cổ đôi mắt nhỏ sợ hãi nghe nàng nói như vậy Trung niên nữ nhân cùng nàng bên cạnh tiểu cô nương đều ngây ra một lúc, xem Lưu Mỹ Vân ánh mắt phức tạp khó hiểu. Lưu Mỹ Vân cũng không thèm để ý, đem Lưu Bắc Văn hướng lục trường trinh trong lòng ngực một t ắ c liền bắt đầu mua đồ vật. Cung tiêu xã trên giá liền một ngụm đại chảo sắt, bọn họ ba người dùng khẳng định là lớn điểm, nhưng tổng so không cường, nước ấm hồ cũng muốn cái, m a o khăn bàn trải đánh răng bọn họ trong bao mang theo, nhưng tắm rửa sắt chân còn muốn căn, còn nấu nước hồ, xà phòng, bột giặt, lương thực. Lưu Mỹ Vân đầu vóc xoay chuyển bay nhanh, miệng cũng nhanh nhẹn. Thấy trên kệ để hàng muốn nàng thiếu, đều chỉ và muốn, bất quá đều là lấy tiền nghi. Cuối cùng tính toán tiền, tổng cộng 46 khối tám a o còn muốn phiếu. Lục Trường Trinh thực tự giác móc ra năm trương đại đoàn kết, còn một đống phiếu chứng, trên mặt không mang theo một chút do dự, thậm chí còn hỏi Lưu Mỹ Vân muốn hay không lại mua điểm gì. Xem đến sau quẩy cái nữ nhân, trên mặt biểu tình càng thêm phức tạp. Này tạm thời đủ rồi, thiếu gì rồi nói sau. Lưu Mỹ Vân từ Lục Trường Trinh trong tay đem Lưu Bắc Văn tiếp nhận đến chính mình ôm, ta ôm hắn, sách đồ vật. Lục Trường Trinh lại không nói hai lời, sách theo một đống lớn đồ vật, khẩn bước đi theo Lưu Mỹ Vân phía sau, chính mình trên tay đều treo đầy, còn lo lắng Lưu Mỹ Vân ôm Tiểu Hải Nhi không dễ đi. Đám người ra cung tiêu xã đại môn lại đi ra thật xa, q u a y phía sau cái nữ nhân mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, cô mẫu, tuổi trẻ nữ Hải Nhi ủy khuất gọi một tiếng. Trung niên nữ nhân nhíu mày, trắng ra nói. đ ơ n g nhìn, lại hảo cũng không phải, nhân ra trướng mắt như vậy. năm trước lục trường trinh đến bộ đội đưa tin thời điểm, nàng c á i này chất nữ ở cung tiêu xã gặp được quá một lần, liền coi trọng nhân ra, nào tưởng nhân ra kết hôn báo cáo đều đánh, ở trên đảo liền ngây người ba ngày, xong xuôi sự liền vội vàng gửi tức phụ nhi đi. sở lương tâm nói, nàng nếu là nam nhân, cũng thích lưu mỹ vân như vậy, lớn lên kia thật là điệu bộ báo khách hàng lần lượt đến còn xinh đẹp, kia làn da liền cùng lộ sát r ứ n g g à dường như. lại xem nhà nàng cái này chất nữ, làn da thô ráp, còn đống cao nguyên hồng, người kinh thành tới, sao khả năng nhìn c h ú n g suy nghĩ, quay đầu lại cô mẫu lại cấp lưu ý tiểu hỏa nhi, liền cái dạng này thật đúng là so bất quá nhân r a tiểu cô nương tức giận đến một quăng ngã rẻ leo, nửa ngày không phản ứng nàng cô. đã về đến nhà tân hôn hai vợ chồng son, hoàn toàn không biết sau lưng còn này tiểu cám khúc, vừa đến trong nhà, liền nhìn đến sân cửa đứng vài người, nô tẩu tử, nô quế phương bên người đi theo ba hải tử. cái nữ hài nhi bộ dáng thân cao đều không sai biệt lắm, xem ra như là song bào thai, đều là lại hoàng lại gầy, vóc người cũng không cao, xem ra nhiều nhất 8-9 tuổi bộ dáng, còn cái tiểu nam đoa cũng là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, đánh giá sở cũng liền so lưu bắc văn lớn hơn không được bao nhiêu. Tiêm đoán nhóm liền thượng cống tiêu xã đi Ngô Quế Phương sách theo nước cấm hồ, nữ nhi một người lấy cái t r ổ i một người lấy cái kỳ, tiểu nam h o a còn lại là trên đầu khấu hồng s ắ p t ợ là tỷ buồn. Tẩu tử, đây là. nơi này đã lâu không chủ người, im đoán nhóm người thành phố chú trọng, khẳng định muốn trước thu thập mới có thể ngủ đập giác, này không, im về đến nhà ngồi một lát, liền cùng cách vách mượn hồ nước gấm, lại đây giúp thu thập, này ba hải tử một hai phải cùng lại đây, tẩu tử nhưng thật tốt quá, ta chính một đoàn loạn đầu, lưu mỹ ngọc kinh hỉ bắt lấy ngô quế phương tay, một đoàn loạn tự nhiên là không có khả năng, nhưng nhân gia như vậy nhiệt tâm tới cửa tới giúp đỡ làm việc, cho người ta dội nước lã là trăm triệu không được, đại nha. Nhị nha, hai mang theo đệ đệ, trước đem sân quét, lại đi sắt giường đất. Nay hồ thủy khẳng định là không đủ, nơi này đều đã lâu không ai chủ qua, ta lại đi t h i ê u hồ. Còn cái tiêu bếp, làm ra lục doanh trưởng đi trước phía sau nhặt điểm tuổi đốt, đem nhà bếp điểm thượng. Nô quế phương hỗ trợ, Lưu Mỹ vân nhẹ nhàng không ít. Không một lát sau, bếp thượng đại chảo sắt đã thiếu thượng. Tiêm cấp cầm điểm chính mình em cải trắng, còn mấy cái bột nô g bánh bột nô, buổi tối nhóm khẩu tử nếu là không muốn làm cơm, còn có thể chấp vá một đốn. Nô Quế Phương hấp t ấ p tới, giúp đỡ đem Lưu Mỹ Vân trong nhà có thể hỗ trợ thu thập đến mà, đều cấp thu thập thỏa đáng, lại nhanh nhẹn đi. Mặc kệ Lưu Mỹ Vân khuyên như thế nào cơm, nàng cũng không chịu. Tiêm Nam Nhân còn ở nhà đâu? Tiêm nhưng không ở nơi này ăn cơm, này gì không? Tiêm về nhà chính mình nấu cơm hương. Nô Quế Phương vẫy tay một cái, nàng ba hải tử liền cùng tiểu binh giống nhau, nhanh chóng tập kết. Kia tẩu tử, này nửa bao đường lấy về đi cấp hải tử ăn. Lưu Mỹ Ngọc lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt trái cây đường. Trái cây đường tự nhiên không thể so đại bạch thỏ, nhưng một chút cấp ra hơn phân nửa bao cũng là rất lớn. Tiêm không cần Ngô Quế Phương không chút suy nghĩ liền c ự tuyệt, trực tiếp lôi kéo Ba Hải Tử liền đi rồi, không đưa ra đi. Lục Trường Trinh đi ra sân, liền nhìn đến Lưu Mỹ Vân trong tay còn cầm kia nửa bao trái cây đường. Ân Lưu Mỹ Vân gật đầu, chính mình lột viên phóng trong miệng, lại cấp Lục Trường Trinh cùng Lưu Bắc Văn một người đi một viên, chờ chúng ta thu thập hảo. Hôm khác thượng Ngô Tẩu Tử ra ngồi ngồi đi, Ngô Tẩu Tử người khá tốt. Hẳn là, Lục Trường Trinh cười gật đầu, cảm thấy trong miệng ngọn, trong lòng cũng ngọn. Vội xong đã là buổi tối, Lưu Mỹ Vân vốn d i tưởng buổi tối đối phó một đốn, nhưng c h ờ trong nhà tường ấm thiêu tới, trong nhà không như vậy lạnh, nàng muốn ăn lại đột nhiên lên đây. Chúng ta làm mặt bánh canh đi. Lưu Mỹ Vân hứng thú bừng bừng. Nghe, Lục Trường Trinh đó là một chút ý kiến không. Cứ như vậy, người lại vội không ngừng nghỉ nấu nước xoa mặt. Lưu Bắc v â n đã sớm ở thiêu ấm áp trên giường đất hô h ô ngủ nhiều. trước mắt phòng bếp liền nàng cùng lục trường trinh người bốn phía im ắng phòng bếp lại như vậy đại c h ĩ xuống đất lục trường trinh cùng mặt thời điểm lưu mỹ vân liền rất bận rộn nồi nấu nước thường thường nói một câu nơi này đến đánh cái tủ bắt mới vàng không chén cũng chưa mà phóng cái nồi này cũng quá lớn quay đầu lại nhìn xem còn không có điểm nhỏ nhà lầu bên kia lò than tử cũng cho ta chỉnh một cái trở về thứ đồ kia nấu nước nấu cơm vẫn là liền cái này bếp ta cũng sẽ không mỗi ngày dùng Lục Trường Trinh cũng không biết sao, rõ ràng là thực việc nhà nói, nhưng hắn nghe được tâm viên ý mã. Mỹ Vân Lục Trường Trinh thanh â m điểm ách, như thế nào là? Lưu Mỹ Vân mới vừa đem nước tương chỉnh Lý Hảo, từ Lục Trường Trinh bên người qua thời điểm, lại đột nhiên trên eo căng thẳng. Ta thật là vui. Lục Trường Trinh cơ hồ là thở hổn hển, ở Lưu Mỹ Vân bên t h a i nói. Lưu Mỹ Vân như thế nào sẽ nghe không hiểu hắn ngữ khí không thích hợp, mặt vi vi phím hồng, tầm mắt rơi xuống trên tay hắn, h oán trách, đạp hư b ộ t mì. sẽ không lục trường trinh thấp giọng phun ra cái tự, liền dùng một tay đem người cô tiến trong lòng n g ự c túi đầu ngậm lấy kia trương mê người phấn môi. nhà bếp càng thiêu càng vượng, người tiếng thở dốc cũng càng ngày càng đội vàng. lục trường trinh cảm giác chính mình trước nay cũng chưa như vậy nôn nóng quá, mắt thấy liền phải lao xuống tức cổ, vẫn là lưu mỹ vân lý trí thu hồi, nhẫn tâm đem người đẩy, thủy khai. buổi tối mặt bánh canh, bởi vì lưu mỹ vân bỏ được phóng du, ăn tới cát hương. lục trường trinh một người liền ăn một tô bự. Lưu Mỹ Vân cùng Lưu Bắc Văn phân ăn một chén cơm nước xong còn muốn nấu nước tắm rửa. Lúc này Lưu Mỹ Vân liền không chê bọn họ hôm nay mới vừa mua này nồi nấu quá lớn, thiêu một nồi to nước ấm. Trước cấp Lưu Bắc Văn rửa sạch sẽ ném vào đến giường sửa thượng, sau đó nàng chính mình đến bên cạnh nhà ở tẩy, cuối cùng đến p h i ê n lục Trường Trinh. Chờ lăn lộn xong thượng giường đất thời điểm, Lưu Bắc Văn đã sớm ôm Lưu Mỹ Vân ngủ đến chảy dòng nước miếng. Lưu Mỹ Vân cũng mệt nhọc nhưng vẫn là cường t n g mí mắt chờ lục Trường Trinh. ấm áp sao? Lục Trường Trinh liền xuyên điều quần mùa thu, nằm đến Lưu Mỹ Vân bên người, cánh tay thực tự nhiên đem người hướng trong lòng n g ư ợ c một ôm. Động tác thành thạo, tim đập khẩn trương đến không. Ấm áp, điểm nhỏ động tĩnh, đem b ắ c Văn đánh thức. Lưu Mỹ Vân bắt lấy nam nhân cánh tay, không cho hắn loạn động. Lục Trường Trinh miệng khô lưỡi khô, trong phòng đen nhánh một mảnh, trong phòng im lặng, có thể nghe thấy cửa sổ hô hô tiếng gió, còn chính hắn tiếng tim đập. Mỹ Vân Lục Trường Trinh thanh êm lại ếch. Lưu Mỹ Vân sao khả năng nghe không hiểu, nàng đưa lưng về phía rửa vào nam nhân trong lòng ngực, nhẹ nhàng quay đầu, thấp giọng nói, mệt một ngày, chạy nhanh ngủ đi, chờ thêm Thiên đem trong nhà thu thập hảo, cách vách cái kia phòng cấp b á c văn trụ, kết hôn về sau p h u t h ê nên làm sự, Lưu Mỹ Vân cũng không làm ra vẻ, rốt cuộc tính ra, bọn họ đều xả trứng vài thiên, này vẫn là lần đầu ngủ ở một trương trên giường đất, bất quá trên giường đất còn cái Tiểu Hải Nhi, nàng tâm nhưng không như vậy đại, Lục Trường Trinh nghe xong. trong lòng đã cao hứng lại buồn bực, buồn bực là tạm thời, ai làm hắn trong thân thể nhảy một cổ t à hỏa không mà phát tiết đâu, nhưng cao hứng là lâu dài, hắn nguyên bản còn lo lắng, lưu mỹ vân đau lòng đệ đệ, buổi tối cũng muốn phóng tới một cái phòng nhìn, bọn họ là tân hôn phu thê, khẳng định rất nhiều không tiện địa, cái này hảo, không cần chính mình đau đầu, về sau cậu em vợ ngủ cách vách, hắn cùng tức phụ nhi liền độc lập không, buổi tối muốn làm gì làm gì, nghĩ đến về sau về sau lâu dài vui sướng. Lục Trường Trinh bằng vào chính mình cường đại ý chí lực, dần dần bình tĩnh lại, ôm trong lòng ngực mảnh khảnh thân thể, k h ỏ e môi treo lên cười, ngủ lâu như vậy tới nay, nhất thoải mái vừa cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Lưu Mỹ Vân tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong lòng ngực Lưu Bắc Văn còn ngủ ngon, khuôn mặt b ỏ b ừ n g Bên cạnh nam nhân đã sớm không thấy, bên phòng bếp rất nhỏ động tĩnh, còn ẩn ẩn có thể ngửi được một cổ thanh hương. Bắc Văn, cái lười heo, mau giường. Lưu Mỹ Vân đem tiểu gia hỏa l ă n lộ tỉnh, cho hắn mặc vào hậu áo đông. liền đem người đuổi ra ngoài đi tìm tỷ phu rửa mặt. Tiểu gia hỏa ngay từ đầu còn không tình nguyện, nhưng ở Lưu Mỹ Vân uy h i ế p hạ đến l ộ c cục chạy ra đi. người vừa đi Lưu Mỹ Vân liền bắt đầu thay quần áo, n g ự c áo đông quần đông nhiều hậu xuyên nhiều hậu, nàng không sợ c ầ n g kềnh, liền sợ trên đảo phong giao nhỏ. nàng nhưng không quên ngày hôm qua Lục Trường Trinh liền nói hôm nay muốn mang nàng đến trên đảo Nguyên Trụ thôn xóm đi tìm đồng hương làm gia cụ. Bộ đội hậu cần bộ cũng có thể làm gia cụ, nhưng chính là quá chậm. cho nên đại bộ phận trong nhà đều là thượng nông thôn tìm nông đánh hồ lô trên đảo đông đại bộ phận đều là dựa vào bắt cá mà sống mùa đông không thể ra biển mùa liền oa ở trong nhà cũng không gì sự làm cũng liền vì xây dựng tổ quốc tăng thêm nhân tài bái cho nên c h ờ lưu mỹ vân bọn họ cưới tự xe tha hơn phân nửa cái hồ lô đảo đến quân khu bên kia nguyên trụ thôn thời điểm cửa thôn chào ra tới một đoàn tiểu hài nhi mỗi người trên mặt đông lạnh đến đỏ bừng đôi mắt sáng lấp lánh tự xe là lục trường trinh tìm chiến hữu mượn Lưu Mị Vân ôm Lưu Bắc Văn từ phía sau nhảy xuống, hai chân đều mao đông lạnh chết lặng, đẩy tự xe hướng trong thôn đi. Tiểu Hải Nhi liền đi theo bọn họ phía sau, d ị u d í t đem bọn họ đường mới lạ nhân vật nhìn. Nhóm biết nhà ai có thể làm r a cụ sao? Lục Trường Trinh tùy tay bắt cái tuổi tác đại điểm Nhi Tiểu Hải t ự hỏi. Kết quả trả lời hắn là một đám Tiểu Hải Nhi so l ẽ không đồng đều thanh âm. Nhà ta, Trương gia gia gia, Tả Tam đại gia gia. Lục Trường Trinh bị nói nho a nhao đến đau đầu. Hắn nhìn về phía Lưu Mỹ Vân, Lưu Mỹ Vân nhịn không được cười, nửa ngày không nói lời nào, cũng lười đến phía cái kia g i ọ n g nói, chờ Tiểu Hải Nhi chính mình an tĩnh lại, nàng mới liền vừa rồi lục Trường Trinh chọn cái kia, tuổi tác đại điểm Tiểu Hải Nhi, thấp giọng ở bên tai hắn hỏi, đem bọn họ chi khai, mang ta đi ra cụ đánh đến nhanh nhất tốt nhất nào h ộ nhân ra trong nhà, tỷ tỷ liền khen thưởng ba viên đại bạch thỏ n ã i đường. Tiểu Hải Nhi ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Lưu Mỹ Vân, sau đó chạy đi. bắt lấy mấy cái cùng tuổi hài tử cũng không biết nói gì dù sao không trong chốc lát kia tiểu hài nhi liền tự r á c tàng ra dư lại cái cùng hắn tuổi tác sấp xỉ còn lưu tại tại chỗ lục trường trinh bội phục đến không dứt khoát cũng không thêm náo nhiệt liền đi theo lưu mỹ vân bên cạnh giống cái đánh tạm tùy tùng chúng ta thôn trương gia gia gia cụ đánh đến tốt nhất cũng là n h a n nhất bọn họ đều có thể làm chứng nam hài nhi thanh âm to lớn vang dội trong mắt so hắc đá quý còn muốn lượm lưu mỹ vân không cấm nhìn nhiều hắn mắt Tiểu Hải Nhi ước c h ừ n g 11-12 t u ổ i tinh tinh thần thần, còn biết tìm cái tiểu đồng bọn cho hắn làm chứng. t i ế u Hảo, mang chúng ta đi. Trên đường Tiểu Hải Nhi nói chuyện t h i ế m mới biết được nhân gia là trên đảo Lão thôn trưởng bảo bối tôn tử, cũng là vừa mới đám kia hải tử đầu đầu, đã 13 tuổi, đại danh Tiêu Trường Chí Cường. Bất quá mọi người đều kêu hắn hát qua. Lưu Mị Vân vừa thấy, nhưng không sao, tiểu tử này là đủ hát, vừa thấy chính là cả ngày dơ chân trên đảo điên chạy. Tới rồi Hắc Qua nói trương gia gia gia. Lưu Mỹ Vân cũng không kêu kiện, cho bọn họ ba viên đại bạch t h ỏ nãi đường. Ba hải tử vốn dĩ bán tín bán nghi, thấy đi một chuyến chân thật có thể một người phân một viên đường, lập tức cao hứng đến cùng gì dường như. Còn ở cửa g i ú p bọn hắn lôi kéo sáng sủa lớn giọng hô trương r a ra một tiếng. Lúc này mới nhanh như chớp lại chạy ra. Trương Lão Nhân mới vừa cơm nước xong, đang ở bên cá cái sọn, thình lình nghe được mấy cái hải tử lớn giọng, còn tưởng rằng lại là tới điên chơi, đi sân vừa thấy, cư nhiên là cái tham gia quần ngũ quan quân. đồng chí mau tiến vào, t r ư ơ n g lão nhân thực nhiệt tình đem lục trường trinh bọn họ mang đi vào sân tập loạn dưới chân tùy ý có thể thấy được đều là gỗ vụt tiết góc còn mấy cái phòng tủ không lớn biểu nhìn cũng không đục lỗ cùng lần sau ở phòng ngủ dùng cái loại này tủ đầu giường tương tự lưu mỹ vân vừa thấy đến tâm tư liền động đại gia này tủ đánh t r ư ơ n g lão nhân liếc liếc mắt một cái gật đầu ta dùng dư lại phế vật liệu gỗ đánh người đều ngại tiểu phóng chỗ đó đã lâu ta có thể hay không muốn cái này tủ, t i ế u như thế nào không đâu. trương lão nhân vừa nghe người muốn cái này tiểu tủ, nào không vui, không chê tiểu liền. cái tủ phóng nàng cùng lục trường trinh phòng ngủ, một bên một cái vừa lúc. lưu mỹ vân cùng trương đại gia nói hảo cái tủ giá, lại nói mặt khác gia cụ yêu cầu, tủ chén, ă n c ơ m cái bàn, băng ghế dài, lùn băng ghế còn rửa chân buồn. thất thất bát bát tính xuống dưới, cũng muốn 5-60 đồng tiền. lúc này không cho phép lén giao dịch. nhưng hồ lô đảo thôn danh đại bộ phận r ự a bắt cá mà sống b ổ đi lên cá cũng là thống nhất giao cho trạm thu mua trên đảo lại không cũng đủ thổ địa có thể làm cho bọn họ loại lương thực cho nên vừa đến mùa đông nhật tử liền rất không hào quá bởi vậy trên đảo thôn đại bộ phận đều sẽ tiếp điểm bộ đội làm r a cụ việc bất quá không thể lên tiếp đến quá bên ngoài thượng phải đi thôn đại đội viết đơn đem tiền giao cho bí thư c h i bộ kế toán chỗ đó ghi sổ lại tương đương nhất định công điểm cấp lao trương đầu định gia cụ mau răng ba bữa Chậm m ư ngày qua là có thể đánh hảo, Lưu Mị Vân trong lòng số, liền cung lục trưởng trinh còn trương đại ra một khối thượng thôn đại đội khai sợi giao tiền, trước giao một bộ phận tiền đặt cọc, chờ toàn bộ g i a cụ đánh xong, lại phó dư lại. Từ thôn ra tới, về đến nhà đã là buổi chiều, trên đảo trời tối đến sớm, cơm nước xong thu thập xong, Lưu Mị Vân vừa thấy đồng hồ, mới buổi tối 7 giờ rưỡi. Cái này điểm, ngủ còn quá sớm điểm, nhưng không ngủ được đi, lại có thể ngồi ở trên giường đất dương mắt nhìn. chúng ta lý gì thời điểm có thể gửi lại đây ngày mai đi lục trường trinh ăn no không có chuyện gì đang ở trên giường đất đầu cậu em vợ trời ngày mai ta gọi người đi bến tàu thượng nhìn xem lưu mỹ vân gật đầu gửi qua bưu điện lý bên trong nàng ở thượng hải mua mao tuyến ở n h à m chán có thể đánh kiện mao y để chính là đến trước tìm cái sư phó mang mang cùng lục trường trinh một đ ắ p không một đáp cho chuyện khi cũng mới qua đi hơn một giờ lưu bắc văn nhưng thật ra cao hứng thật sự giường đất thượng ấm hô hô Tỷ tỷ liền ở trước mặt thủ, còn người bồi hắn đùa i ỡ n ngay từ đầu còn không tình nguyện tiểu t ệ tử, không trong chốc lát liền cung lục trường trinh ném gối đầu c h ơ i tiếng cười cũng càng thêm trong sáng, còn tặc đảm bao thiên hướng lục trường trinh trên cổ kỵ. Lục trường trinh đối c ậ u em vợ kia cũng thật là cái không biết giận, muốn cho lưu mỹ vân nói, hai tử làm hắn một người mang, đến q u á n đến không biên. Bất quá lưu mỹ vân nhưng thật ra rất ít nhìn đến lưu bắc vân như vậy vui vẻ thời điểm, đôi mắt cười đều híp một đạo tiểu n g u y t nha. Nghĩ Lục Trường Trinh như vậy, Trường k h i Hoa ở Lưu Bắc Văn trên người kiên nhẫn. Hôm nay nhưng xem như nhìn đến một chút hồi báo. 9 giờ ngủ nhiều r á c thời điểm. Ba người như cũ n g là một giường đất lăn, lần này đổi Lưu Bắc Văn ngủ ở chung. Lưu Mỹ Vân cũng là hảo tâm, không nghĩ hắn mỗi ngày đều quá đến như vậy dày vò. Lục Trường Trinh có thể nói gì đâu? Từ mềm hương trong ngực, đổi cái ngủ sẽ chảy nước miếng cậu em vợ. Hắn đã ghét bỏ lại bất đắc dĩ, chờ đợi có thể sớm một chút đem cậu em vợ đưa đến cách vách phòng đi. Bất quá, nguyện vọng này rốt cuộc không có thể thật. Lục Trường Trinh kỳ nghỉ liền như vậy mấy ngày, không chờ đến Lưu Mỹ Vân thuyết phục cậu em vợ buổi tối một mình ngủ, hắn phải về đơn vị bắt đầu nặng nề g h huấn luyện. Lại thực không vừa khéo, đuổi kịp bộ đội ra huấn luyện giãng o ạ i cơ hồ nửa tháng không ra. Hắn ra huấn luyện này đôi khi trong nhà liền Lưu Mỹ Vân cùng Lưu Bắc Văn cá nhân, Nô Quế Phương ngẫu nhiên sẽ mang theo đại nha tiểu nha lại đây ngồi ngồi, hoặc là mang nàng đến trên đảo đi một chút, cùng mặt khác quân tẩu kéo kéo việc nhà. nàng p h a m là ra cửa, lưu bắc văn tất nhiên là muốn mang lên. dần dần trên đảo người nhà khu quân tẩu nhóm cũng đều biết mới tới lục doanh trưởng cưới cái thượng hải t ứ c phụ nhi lớn lên tặc xinh đẹp, người cũng khá tốt ở chung, chính là đi mang theo đệ đệ gả chồng, điểm này rất làm người ta nói nhàn thoại. muốn nói khó khăn, thời buổi này nhà ai không khó khăn, nhưng cho dù lại giúp sấn nhà mẹ đẻ người cũng chưa nói muốn mang đệ đệ một khối xuất giá đạo lý. nay tính chất so cưới quả phụ tiện thể mang theo thay người dưỡng nhi tử. còn muốn bị người nói xấu, rốt cuộc kia quả phụ cưới về nhà, nhân nhi tử còn có thể quản chính mình tiếng kêu cha, nhưng lục trường trinh đây là dưỡng cậu em vợ à, bạch bạch thế mẹ vợ ra dưỡng, bởi vậy hôm nay đi ra ngoài, trừ bỏ ngô tẩu tử, lưu mỹ vân cũng không giao cho cái gì đối nàng h ư u h ả o người, đại bộ phận đều là không nóng không lạnh, thậm chí còn giáp mặt c h â m trọc điểm ai, lưu mỹ vân một chút cũng không để ở trong lòng, miệng lớn lên ở nhân thân thượng, sinh hoạt là chính mình, nàng mỗi ngày cùng lưu bác v â n cái ăn ngủ. Ngủ ăn, Tiểu Nhật Tử thích trí thật sự. Chương 21 chương 21 hống c ậ u em vợ. Bất quá làm Lưu Mỹ Vân nhất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lục Trường Trinh không ở nhà mấy ngày nay, nhất không thích đứng cư nhiên là Lưu Bá Văn. Tiểu Gia h ỏ a tuy rằng buồn đầu buồn não không yêu lời nói, nhưng mỗi ngày trợn mắt liền sách, t r ồ n g mắt ở trong phòng khắp nơi tìm người liền, làm đến Lưu Mỹ Vân cái này thân tỷ đều có điểm ghen. Bất quá ghen về ghen, nhìn đến Tiểu Gia h ỏ a héo héo, nàng vẫn là mỗi ngày nghĩ biện pháp hống người vui vẻ. Bá Văn.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 cũng học Lưu Mỹ Vân động tác, đem máy bay giấy quăng ra ngoài. Chỉ tiếp, máy bay giấy không nghe hắn sai sử, thực dứt khoát liền rơi xuống đất. Lưu Mỹ Vân liền ở bên cạnh nhìn, cũng không chủ động tiếp lời hỗ trợ. q u ả băng không, tiểu gia hỏa thất vọng nhặt lên máy bay giấy chạy đến Lưu Mỹ Vân trước mặt, giơ nàng cánh tay. Lưu Mỹ Vân vẫn là thành không cổ họng. Tỷ. Phi. Lưu Bắc Văn cầm máy bay giấy lo lắng xung, trong miệng khô cằn phun ra hai chữ. Lưu Mỹ Vân cái này có phản ứng, bắt lấy hắn tay ngắn nhỏ.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 chậm nhìn đến viện môn có đạo thân ảnh, máy bay giấy liền dừng ở kia đạo bóng dáng bên. hắn ngẩng đầu nhìn mắt, đôi mắt lập tức sáng lên tới. thị phu, lục trường trinh cho rằng mình lỗ t h a i hảo giác, hắn không phải mau non nửa nguyện, trở về này bạch nhãn lang hẳn là trực tiếp đem mình cấp đã quên sao? như vậy này còn rốt cuộc khai gọi người, không chờ hắn phản ứng lại đây, bạch nhãn lang đã c ù n g cái tiểu đạn pháo dường như chiều hắn xong tới, hắn thói quen tính đem người tiếp theo bế lên tới, chụp hạ hắn ô n g buồn bực, ngươi không kêu sai người đi.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 cấp lưu bắc văn tắm rửa cũng là vừa vặn thấu thượng trong nhà còn có ngày hôm qua mua thịt heo nghi khoai tây khối hầm kết quả liền lục trường trinh liền ôm lưu bắc văn bước chân không núc đích chỉ túi người ở nàng bên t h a i nhẹ dọn câu người giúp ta xoa bối lưu mỹ vân hành đi nàng chính là gặp qua việc đời giúp mình nam nhân xoa bối không có gì t h ẹ n thùng cái đại buồn t á m lục trường trinh cười hết toàn đi phao sẽ lưu mỹ vân cầm tắm kỳ k h ă n tới lưu bắc văn đâu lục trường trinh ở trên giường đất lăn lộn đâu, Lưu Mỹ Vân vén tay háo lên qua đi, r a vẻ bình tĩnh vòng đến nam nhân phía sau lưng, ư ớ p nhẹp tắm kỳ khăn liền bắt đầu làm việc. Cũng mất công nàng g i ữ a chưa ăn đến no, nam nhân vai rộng ra dài, xoa lên đến phế bất lực ý. Xoa xoa xoa xoa, Lưu Mỹ Vân liền cảm giác nam nhân không thích hợp, phía sau lưng cơ bắp đột nhiên cứng đờ lên, mới vừa còn cùng mình nói chuyện p h i ế m lời nói, này sẽ lại nửa ngày cũng chưa hề răng, có phải hay không thủy lạnh? Lưu Mỹ Vân dò đầu qua đi.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 liền ấy nổi tử hắn đều sạn đến sạch sẽ, cơm nước xong, lục trường trinh giác đi xoát chén, lưu mỹ vân liền thu thập giường đất. ban này trên giường đất chính là lưu bắc vân t r ậ n địa, hắn thích nhất trần chuỗi chân ở mặt trên lan lộn, lưu mỹ vân cũng từ hắn đi, dù sao đông lạnh không còn rèn luyện thân thể, chính là nàng cũng là thật không hiểu được cái này tiểu gia hỏa, như thế nào như vậy chuyên, thích máy bay giấy chơi mấy ngày đều không nhị, lan lộn cái này vận động cũng là từ bọn họ dọn đến trên đảo ngủ giường đất bắt đầu.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 nhưng tiểu tử này cũng không biết sao lại thế này cùng điều quân khiển dường như cảnh giác lực đặc biệt cường hắn đằng trước mới vừa đem người b ô n g phía sau liền trận khóc chít chít còn nửa ngày đều h ố n g k h ô n g cái loại này được rồi không còn sớm mau ngủ đi ngươi ngày mai bộ đội chúng ta này không nuôi chó cho hắn ôm điều tiểu nãi cẩu trở về h ố n g h ố n g liền không để lục trường trinh huấn luyện không ở nhà trong khoảng thời gian này lưu mỹ vân đều là mang lưu bắc văn đến cách vách phòng kia trường trên giường đ ấ t ngủ nàng cũng làm không nghỉ công tác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 Lục Trường Trinh là lôi đả bất động cố định đồng hồ sinh học. Lưu Bắc Văn cũng tỉnh đến sớm, chẳng qua ngày thường Lưu Mỹ Vân không dậy nổi, hắn không có biện pháp cũng chỉ nằm trên giường đất dương mắt nhìn. x u y ê n áo Đông ra khỏi phòng thời điểm, nhà chính không nhìn thấy người, Lưu Mỹ Vân hô hai giọng nói cũng không ai đáp lại, liền phỏng t r ừ n g là Lục Trường Trinh đem người ôm đi ra ngoài. Dứt khoát nàng liền mở ra bếp lò, nghĩ bữa trưa ăn gì, từ tới rồi trên đảo, nàng đốn đốn đều là tinh tế lương, nhưng điểm không bạc đái mình dạ dày. chính là mỗi lần ăn gì đều phải cân nhắc nửa ngày nhìn tủ bát tràn đầy túi bột mì Lưu Mỹ Vân đột nhiên muốn ăn khoai tây ti cuốn bánh bọc lên trứng gà dịch hướng trong chảo dầu rán hơi mỏng t ầ n g lại đem khoai tây ti xào đến ấm t a y hướng trong đầu cuốn Quang nghĩ nàng muốn ăn liền lên đây Lưu Mỹ Vân đang ở phòng bếp đánh trứng gà liền nghe thấy trong viện có động tĩnh rửa tay đi ra ngoài xem Lưu Bắc Văn trong lòng ngực ôm cái mao n g ư ợ t mà vật nhỏ chính chậm di di hướng trong Lục Trường Trinh thực kiên nhẫn đi theo phía sau, khởi động quần áo khoác cấp tiểu gia hỏa chống đ ỡ n gió lạnh. Như vậy chậm cũng không sợ đông lạnh. Lưu Mỹ Vân ỉ ở môn cười xem Lục Trường Trinh sợ đông lạnh Lưu Bắc Văn, mà Lưu Bắc Văn lại che c h ở cầu bộ dáng. Lưu Bắc Văn đồng chí đã là cái đại hải tử, không cần người ôm. Lục Trường Trinh giọng to lớn v ă n g dội. ở phía trước cùng cái tiểu đầu d ư ờ n g như Lưu Bắc Văn cũng điểm điểm đầu đến Lưu Mỹ Vân trước mặt, đem chánh ở trong lòng ngực hắn v ậ t nhỏ lượng ra tới cấp Lưu Mỹ Vân xem.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 Lục Trường Trinh vui sướng đáp lời, cỏ khô tấm ván gỗ hắn đã sớm từ hương trong nhà tìm, cơm nước xong liền động thủ bắt đầu cấp cầu đắp hoa. Lớn như vậy trời lạnh, hoa khẳng định không đắp ở bên ngoài, chỉ đặt ở nhà chính giữa tường ấm địa phương đông lạnh không. Lưu Bắc Văn còn nháo suy nghĩ đem ổ chó đắp hắn ngủ trong phòng đi đâu, bị Lưu Mị Vân c ấ p bác. Lục Trường Trinh đôi lông mày mang cười, làm ổ chó thời điểm, đặc biệt cẩn mẫn, cũng đặc biệt ra sức. Cậu em vợ bên kia điều kiện chính là nói, muốn mang tiểu lãi c u trở về dưỡng có thể.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 muốn sớm biết rằng điều cậu liền đem cậu em vợ vân đến như vậy nghe lời hắn sớm nên cấp trong nhà lộng chỉ tới lục trường trinh trước mắt có bao nhiêu cao hứng liền có bao nhiêu hối hận lưu mỹ vân cũng không biết hắn tâm lộ lịch trình giữa trưa khoai tây ti q u ầ n bánh nàng cố tình nhiều làm bàn chờ lục trường trinh đem ổ cho đáp nàng nói sẽ chúng ta đi tranh ngô tẩu tử ra đi thẳng tới cửa cảm tạ nhân r a kết quả ngươi ra nhiệm vụ non nửa n g u y ệ t ta cá nhân mang theo bếp ăn cũng không tới cửa lục trường trinh không có ý kiến.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 đem miệng d ầ u đến q u ả i du hồ lưu bác văn cấp cường ngày ôm trên đường còn cùng nàng cáo kình đâu cũng không dính ở nàng phía sau mình nổi giận đùng đùng ở phía trước này nếu là gác mấy tháng trước lưu mỹ vân nơi nào nhìn đến quá như vậy tiểu h à i tử tỷ tính lưu bác văn thấy hắn như vậy xử tiểu tính tình nàng ngược lại trong lòng cảm thấy rất cao hứng nếu là xa ở thượng hải lưu vĩnh niên trịnh tuệ như hai vợ chồng thấy được phòng trường chỉ biết càng cao hứng tới rồi phía trước nhà lầu viện rõ ràng liền so với bọn hắn trụ kia k h ố i muốn náo nhiệt đến nhiều dưới lầu có k h ố i đất trống người nhà lâu không sai biệt lắm đại điểm hải tử cơ hồ đều tụ ở k h ố i lưu mỹ vân đại s a liền nhìn đến ngô tẩu tử trong nhà nhỏ nhất kim bảo cũng ở bên trong đang theo mấy cái hải tử ném tuyết cầu c h ơ i nàng nhìn mắt đến người nhiều địa liền lại tung lên nắm mình và táo không bỏ lưu b ắ t văn tống kim bảo đang ở xoa tuyết đoàn tống kim bảo thình lình nghe được có người kêu mình còn tưởng rằng là gia tỷ tỷ ngẩng đầu xem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 liền chuẩn bị dơ chân đi phía trước đầu chạy, người lôi kéo đệ đệ khởi. Lưu Mỹ Vân ở thời điểm mấu chốt bắt lấy người cổ áo tử, lại đem Lưu Bắc Văn chết nắm mình tay bẻ ra. Tống Kim Bảo vốn dĩ không yêu Lưu Bắc Văn chơi, ghét bỏ hắn buồn không hề răng, nửa ngày cũng không được câu nói, chính là nghĩ đến Mỹ Vân A d i đợi lát nữa khẳng định sẽ cho mình đường ăn, liền thập phần ghét bỏ đem nắm lên Lưu Bắc Văn cực không tình nguyện tay, trực tiếp đem người hướng trong nhà túm. Vì ăn đường, cần thiết cùng hắn. hai cái tuổi tác sấp xỉ hải tử, cứ như vậy cái ở phía trước biên mài ép lôi kéo, cái ở phía sau biên thất tha thất để, muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Nô Quế Phương gia ở tại lầu ba, tầng ở bốn hộ nhân gia, nhà bọn họ ở nhất bên trong kia gian. Lưu Mỹ Vân lục trường trinh ở Tống Kim Bảo dẫn dắt hạ bò thang lầu đi lên, còn chưa tới môn, liền nghe được Tống Kim Bảo gân cổ lên kêu, ư ơ n g n ư ơ n g làm n g ư ơ i đ ừ n g ở hàng hiên nói n h a u n h a u Nô Quế Phương đem kéo ra môn, n g ữ khí không kiên nhẫn. cùng khoảng lớn rộng làm người không chút nghi ngờ bọn họ là thân mẫu tử nha mỹ vân muội tử ngươi lục doanh trưởng sao lại đây nhìn đến đi theo tiểu tử phía sau người nô quế phương kinh ngạc tay hướng yếm đeo cổ thượng sát liền nhiệt tình tiếp đón mau mau tới tẩu tử không chào hỏi liền tới ngươi đừng nóng giận a lưu mỹ vân lục trường trinh đi nhìn đến bên trong hai thất thính nhà ở phòng khách b à y trương ghế dài trương tứ phương bàn góc còn dùng mảnh cách ra tiểu khối địa phương b à y trương giường đơn h ẹ p hỏi lại nhiều hai người liền có điểm chuyển không khai nhìn ngươi tiêm sinh gì khí nô quế phương sang sảng cười sai sử hai khuê cho người ta đổ nước tổng phó doanh không ở nhà lưu mỹ vân thượng nhà sĩ đi nô quế phương trung nhà sĩ cũng chính là cậu v n l c cờ nhà lầu trong viện tầng cái còn có c n g phòng giặt mỗi tuần đều sẽ chuyên môn người rửa sạch quét tước điểm này xem như so lưu mỹ vân bọn họ kia phương tiện nhiều như thế nào không đóng cửa vừa dứt lời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 như thế nào không pha trà diệp chạy nhanh đem ta phóng trong ngăn tủ lá trà lấy ra tới lục trường trinh chạy nhanh nói t ố n g ca ta mỹ vân đều uống không quen lá trà đừng làm cho tẩu tử bận việc đúng vậy ta trường trinh vừa đến trên đảo tẩu tử giúp nhà của chúng ta rất nhiều t h ẳ n g tới cửa tới cảm tạ này không đuổi kịp trường trinh ra nhiệm vụ hôm nay rảnh rỗi đây là ta giữa chưa làm bánh tay nghề không quá các ngươi đừng ghét bỏ còn có này bao trái cây đường cấp mấy cái hải tử nô quế phương gia năm nhìn đến Lưu Mỹ Vân đưa tới đồ vật đều kinh ngạc đến không ra lời nói tới mâm trang chính là bạch diện cuốn bánh bột nô còn có trái cây đường là t ừ thượng hải tới hóa lần trước Lưu Mỹ Vân liền phải cấp nô Quế Phương nửa ba mang nàng không muốn lúc này nhà trên người dứt khoát lại trực tiếp tặng t r ì n h bao ai nha nay không thể được ngươi kia mấy thứ này làm gì chạy nhanh lấy về đi nô Quế Phương lần trước liền không muốn lần này càng không được đối nhà bọn họ tới đây đều là thực quý trọng lễ tiết muốn nhận lấy về sau như thế nào còn nhưng lưu mỹ vân trời sinh dài quá trương xảo miệng nàng chính là có biện pháp đến người vô pháp c ự tuyệt tẩu tử n g ư ơ i nhưng đừng lại cùng ta chối từ đằng trước nếu không phải ngươi giúp ta thu thập nhà ở ta trưởng trinh đầu vẫn còn không biết thế nào đâu chúng ta về sau ở trung nhật tử còn trường ta mới vừa kết hôn lại cái gì cũng đều không hiểu về sau không được muốn phiền o á i tẩu tử ngươi nếu không thu ta cũng băn khoăn a ta lại đây còn tưởng tẩu tử có thể hay không dệt mau yê muốn cho tẩu tử dạy ta đâu vậy ngươi nếu là cùng ta khách k í ta trưởng trinh này liền lại đi tìm người khác, b ã i liền phải đứng dậy. ai nha? nô quế phương vội bàn tay đem người c h ụ p trở về. nàng từ nhỏ làm việc nhà nông, sức lực nhiên không nhỏ, lưu mỹ vân chỉ cảm thấy bả vai vi vi có điểm tê dại. ai nha? gì? nô quế phương bị nàng đến như lọt vào trong sương mù, giống không thu đồ vật, mình liền như thế nào đều không đúng, hơn nữa nhân gia chủ yếu tới c ử a là tới tìm mình hỗ trợ, kia nàng không chối từ a? Toàn bộ trên đảo, muốn đánh ma uy thế kia tuyệt đối không c ó y ê m tay nghề, không tin ngươi xem ê m nam nhân trên người ngực, chính là ê m năm trước cho hắn đánh. Nô Quế Phương tay so đầu bóc m a g i ọ n g nói còn không có là đâu, liền trực tiếp đem ngồi ở bên cạnh t ố n g phó doanh trưởng quần áo cấp l ộ t ra đường, xả ra bên trong h ô i sắc mao tuyến ngực cấp lưu mỹ vân nhìn. t ố n g phó doanh dọa nhẹ, chờ tưởng ngăn cản thời điểm đã không còn kịp rồi. Người tới làm việc hấp tấp, cái này t ậ t xấu hắn đều mấy năm, chính là sửa không xong. Được rồi, giống bộ dáng gì?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 này sẽ chính đem c h ă n đương bao cát, cá nhân ở gác kia đánh quyền đâu, thường thường còn chiều Lưu Bác Văn khiêu khích, lại xem Lưu Bác Văn đâu, hắn tỷ cho nàng hạ tử mệnh lệnh, đại nhân lời nói thời điểm, không dán, cần thiết cùng Tống Kim Bảo khơi chơi, nhưng Lưu Bác Văn không nghĩ Tống Kim Bảo chơi, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà, hắn tiểu t h ắ c còn lẻ l o i đài ở trong nhà đâu, Lưu Mỹ Vân thở dài một hơi, tẩu tử ta cũng không gặp ngươi, ta lại đây không đơn giản muốn tìm ngươi dạy ta đánh mao y, còn muốn cho nhà ngươi mấy cái hài tử. ngày thường chơi thời điểm không mang theo mang b á t văn này có gì không được nô quế phương cảm thấy này đều không phải sự trên đảo hải tử không đều kết b ẹ kết đội khối đầy đất chạy lớn lên sao ta đệ trước kia ở thượng hải thời điểm bị hải tử khi dễ cho nên hắn hiện tại tính tình có điểm buồn cũng không yêu lời nói càng không yêu cùng mặt khác hải tử khối đi ra ngoài chơi ta liền tính cưỡng bách hắn đi thôi cũng sợ hắn cái kia tính tình không chiêu tiểu hải tử thích đến lúc đó hoàn toàn ngược lại quay đầu lại lá gan càng thêm nhỏ Ngươi yên tâm, Yêm làm nhà Yêm đại nha, nhị nha đi theo khối. Kim Bảo kia tiểu tử không đáng tin cậy, nhà Yêm hai cái nha đầu, ngươi đừng nhìn các nàng ngày thường ngoan thật sự, nghe Yêm lời nói, làm việc nhà cũng n h a n n h ẹ nhưng ở nhà thời điểm, kia chính là giúp Yêm k h ố i mắng các nàng đại bá mẫu. Nô Quế Phương Song lại sợ Lưu Mỹ Vân hiểu lầm, giải thích nói, các nàng đại bá mẫu kia không phải cái đ ồ v ậ thấy Yêm nam nhân tham gia quần ngũ cách khá xa, Yêm mang theo hoa còn không có tùy quân thời điểm, liền nhưng kính tưởng khi dễ Yêm. dị việc nặng việc dơ đều làm im làm không, còn muốn cướp tiếm nam nhân gửi trở về tiền trợ cấp đâu? nghe xong nô quế phương nói, lưu mỹ vân còn rất kinh ngạc, đại nha nhị nha là đối song bào thai, tỷ hai lớn lên không bộ dáng, nhưng người ngoài cũng rất khó mắt đem bọn họ nhận ra tới, tiếp xúc quá vài lần, cấp lưu mỹ vân ấn tượng chính là hiểu chuyện nghe lời, 12-13 tuổi tuổi tác, liền giúp đỡ nô quế phương làm rất nhiều việc nhà, nay không nghĩ tới, còn có đanh đá bên vược người mình mặt, khởi hai cái, nô quế phương mạn nhãn mang cười.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 này thượng bộ đội, các nàng ba gì đều quản, muốn cùng trong đại viện mặt khác cô nương học, mỗi ngày còn muốn biết chữ đọc sách, tiêm khuê nhưng không thích, nhưng các nàng ba câu quản được nghiêm, tiêm cũng không có biện pháp. đây là điển hình cha mẹ giáo dục quan niệm không hợp. nô quế phương tuy rằng ngoài miệng oán trách, nhưng lưu mỹ vân lại nhìn ra nàng k h ỏ e mắt đuôi lông mày kia che giấu không được hạnh phúc cảm. nô quế phương hướng hai cái nam nhân bên kia liếc mắt, đột nhiên lôi kéo lưu mỹ vân, ánh mắt quan tâm, ngươi tháng này tới cái kia không có. Chương 22 chương 22 đánh nhau. Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ gật đầu, tẩu tử. Đôi ta kết hôn vừa mới mãn một tháng đâu, nào nhanh như vậy? Đừng nói mang thai, bọn họ đều còn không có cùng phòng. Nô Quế Phương một b ộ người từng trải tư thái, phóng nhẹ thanh âm nói, ngươi đến chú ý điểm này. Yêm Hoài nhà Yêm Láo thời điểm, chính là kết hôn không bao lâu liền phát hiện, Yêm Hai đều không chú ý, còn kém điểm chuyện xấu. Tuy là đã gặp mặt Lưu Vân, nay sẽ mặt cũng có chút nóng lên. chỉ nghĩ nhanh lên đem cái này để chung kết rớt đảo không phải bởi vì nàng thẹn thùng mà là t r ộ t dạ ta đã biết tẩu tử chúng ta sẽ chú ý lưu vân thanh nói nô quế phương lại cho rằng nàng là thẹn thùng n g h ĩ cô nương mới vừa gả chồng kia khẳng định không gì n g h i ệ m cha mẹ lại không ở gần chỗ đến lúc đó đều ngượng ngùng người vì thế tốt bụng nàng liền kiên nhẫn cấp lưu vân dặn dò rất nhiều làm người phụ nhiệm g ngươi đừng nhìn em không gì văn hóa nhưng em đều sinh năm cái hài tử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 nhưng thực tế thượng đâu, lục trinh ánh mắt, thi thoảng đều sẽ c h i ề u lưu vân bên này nó tiếp thu đến tức phụ đầu tới ánh mắt ám chỉ, lục trinh nào có không rõ, hắn cũng chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau. này hai khẩu tử buổi tối ngủ, sợ là cái c h ă n đông thuần nói chuyện hiếm, phỏng t r ừ n g đều có thể liêu một đêm. lục trinh c h ạ m tới, tổng phó doanh, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay về ngươi nói này đó, ta trở về trước tiêu hóa một chút. đúng vậy, tẩu tử, trinh còn cấp trong nhà ôm trở về điều n ã i cầu đâu. này ra tới lâu rồi, ta cũng không yên tâm. Lưu Vân cũng từ ghế c h ạ m tới, hướng Lưu Bắc Văn kia xem một chút, ra hỏa t ậ c cơ linh đã sớm chờ không kịp phải về nhà, một chút chạy tới. đi gì đi, ở tẩu tử này ăn cơm chiều lại trở về. Nô Quế Phương nhiệt tình giữ lại. Tẩu tử, chúng ta vừa mới ăn xong giữa trưa cơm lại đây, đều còn không có tiêu hóa đâu. Lưu Vân đem Lưu Bắc Văn bế lên, chạy nhanh ra cửa, vãn một chút đều sợ Nô Quế Phương quá nhiệt tình, đem bọn họ trở về kéo.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 thật vất vả từ tống phó doanh nhà bọn họ ra tới lưu vân nhẹ nhàng thở ra bị gió lạnh một tuổi mặt mới rốt cuộc không như vậy nhiệt nô tẩu tử cùng ngươi nói gì lục trinh đem lưu bắc văn tiếp nhận đến chính mình ôm tò mò dạy ta đánh mao ý h ì ở đâu lưu vân thuận miệng có lệ ta không tin lục trinh lại không nốc mao tuyến đều không có sao giáo ngươi tin hay không tùy thích lưu vân bước nhanh hướng ra đi h i ể n nhiên không tính toán nói cho lục trinh lục trinh ôm anh em vợ bị ném ở phía sau sửng sốt một chút, hai ba bước đuổi theo đi, càng thêm tò mò, rốt cuộc nói gì? Lưu v â n bị hắn kéo lấy tay háo đi không a u quang hai hạ cũng không ném đúng ra, liền nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. đều là nữ nhân gian sự, ngươi một người nam nhân như vậy như vậy nhiều làm gì? ta nào biết. Lục Trinh mặt nhiệt. Lưu v â n vừa nói nữ nhân gian sự, bọn họ lại là tân hôn p h u t h ê còn có gì không rõ? chạy nhanh, đi đi đi, đông chết cá nhân. Lưu v â n tránh ở hắn phía sau, làm người ở bên chắn phong. hai người cứ như vậy gãi nhau ầm ý trở về nhà về nhà chuyện thứ nhất tự nhiên là thăm thành viên mới hắc lưu bắc văn nhất gấp không chờ nổi còn chưa tới ra đâu liền từ lục trinh trên người lưu x u ố n g dưới chờ lưu vân chìa khóa mở cửa hắn liền cùng điều cá trạch giường như chui đi vào hắc đang ở tường ấm biên ổ chó ngủ đến hô hô có thể là quá ấm áp quá thoải mái nghe được cửa có động tĩnh chỉ mí mắt sốc sốc căn bản không tính toán tới nó ăn gì a lưu vân s ờ xấu ngoan xấu ngoan mãi cổ có điểm phát s ầ u nếu là ở phía sau như vậy điểm cầu quả đương sủng vật dưỡng kia ăn đến so thời đại này người ăn đến độ hảo nhưng nàng nếu là chiếu như vậy dưỡng phỏng chừng đến bị trở thành thân bệnh đã đức mại đồng hương nói tùy tiện lộng điểm cái gì rau dại cháo là được lục trinh liền nói lưu vân nhíu môi rau dại cháo kia n g o ạ n ý cũng không dễ tiêu hóa à nhưng lúc này nông thôn nuôi chó cơ bản đều cái này nuôi nấng có thể xấu s ó t chính là mệnh rốt cuộc người đều ăn không đủ no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 liền heo xuống nước đều không dư thừa. Lưu Ngọc lại là cái buổi sáng không tới. Lục Trinh ngày hôm qua trở về ăn kia đốn củ cải hầm thịt, vẫn là nàng làm ơn Ngô Tẩu Tử hỗ trợ đoạn, nhưng tổng không thể bởi vì ăn thịt, mỗi ngày phiền tái nhân ra. Không có việc gì, về sau ngươi muốn mua thịt đ ể cùng ta nói, ta tới sớm, đi trước xếp hàng mua xong thịt lại đi huấn luyện cũng tới kịp. Lục Trinh ăn Lưu Vân làm cải trắng hầm củ cải, múc một n g ỗ n g nước canh chăn canh, đã hương đến không được. Có thể không hương sao? Lưu Vân nấu ăn. Phóng du đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nhà người khác có thể ăn nửa người du, tới rồi nhà bọn họ, khả năng mấy ngày liền s o ạ n s o ạ n không có. Nhưng Lục Trinh không thao tâm này đó, hắn tiền trợ cấp đủ, lại có tiền tiết kiệm, hơn nữa h ấ c 14 há m ồ m ăn nhiều hai du, hắn vẫn là ăn đến. m ấ u c h ố t là, b ị l ư u Vân loại này nấu ăn tay dưỡng điêu dạ dài, Lục Trinh hiện tại đều ăn không quen thực đường một chút nước luộc không có nồi cơm. Tính, vẫn là ta sớm một chút đến đây đi, ngươi buổi sáng tiêu ta. Ta cùng ngươi một khối đi ra ngoài, cung tiêu xã mua đồ ăn đều là nữ nhân, ngươi một người nam nhân c h e n vào đi tính sao lại thế này? ở trong nhà chúng ta thế nào đều được, ở bên ngoài vẫn là cho ngươi chừa chút mặt đi. Lục Trinh không chỉ có là nàng trợ p h u vẫn là một cái doanh, nhân vi chính mình đều có thể hướng một đống quân tẩu cùng t ễ mua đồ ăn, nàng cũng không thể thật như vậy k i ể u khí tới tiến thêm t h ư ớ c để cho người khác có cơ hội lấy Lục Trinh vào đầu. Tức phụ thông minh xinh đẹp, còn như vậy thiện giải nhân ý vì chính mình suy nghĩ.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 Lục Trinh khỏe miệng c h ử u c h ử u thoáng h ồ i ước hạ, giống như lâu như vậy chính mình cũng chưa này đ ã i ngộ. Giúp tắm rửa, còn mang t h u ầ n bao. Nhưng thật ra Lưu Bác Văn thực vui vẻ, toàn bộ hành trình t h ă m dự, chính mình vẫn là cái giám điểm hài từ đâu, liền đem hắc đương thân tử chiêu cố, kia trong mắt hiếm lạ trình độ, tuyệt đối so với xem h ắ n cái này thân tỷ phu còn muốn thân. Cảm thấy chính mình tại đây tỷ đệ hai mắt địa vị còn không cẩu Lục Trinh, ngẹn một hơi, lại đi đảo nước tắm, thang đến toàn bộ lăn lộn xong. Lưu Bác Văn cái này anh em vợ rồi lại chở mặt không biết n g ư ờ i ôm hắc một hai phải cùng hắn t ỉ ngủ, đem ban ngày hứa hẹn sự, quên đến k p t kêu một cái sạch sẽ, không được Lục Trinh đi qua đi, một tay đem trên giường đất n h ạ i con vớt tới, nhân tiện lại đem hắc cấp sách xuống giường, nam tử hán trợ p h u nói ngôn tính, ngươi buổi sáng như thế nào đáp ứng? Lục Trinh nhắc nhở hắn, muốn hắc phải chứng minh ngươi là cái nam tử hán, có thể chính mình một người ngủ. Lưu Bác Văn bĩu môi, chàng không hiểu. Lục Trinh bất đắc dĩ.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 chính là đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Vân cởi quần áo động tác hô hấp càng ngày càng rồn rập Lưu Vân vẫn là có điểm không yên tâm quay đầu không đem cậu mang lên giường đất đi không đâu lục trinh mỹ mắt rực rực nhưng n g ự khí như cũ ổn lão cậu ngươi không phải không được sao nói không vệ sinh ta nhìn chằm chằm đâu cậu ở nhà chính trong ổ h à o hảo không được ta lại đi nhìn xem Lưu Vân còn có có điểm không thích ư ứ n g Lưu Bắc Văn đột nhiên độc lập vừa định đem cởi một nửa quần áo cấp bộ trở về mắt đột nhiên tối sẩm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 tỷ người sinh bệnh lưu bác văn cùng hát chơi sáng sớm thượng rốt cuộc phát hiện hắn tỷ không thích hợp lại n h ả i đến thiếu cũng không b ứ c hắn tập lưu v â n xoa xoa hắn đầu không có chính là tối hôm qua bắc văn không có cùng tỷ tỷ một ngủ tỷ tỷ không thích ứng lưu bắc văn trừng mắt tròn xoe đôi mắt nghe được tỷ tỷ nói như vậy mặt lại rồi rám tới quay đầu lại nhìn nhìn hát lại nhìn mắt hắn tỷ cuối cùng buông xuống đầu hơn nửa ngày mới thập phần khó xử cũng sờ sờ lưu v â n đầu an ủi tỷ tỷ không sợ muốn dũng cảm Lưu Vân ở bên cạnh thấy anh em vợ biểu hiện trên mặt vui mừng đồng thời, hát ở trong lòng hắn địa vị cũng đi theo thượng một cái cấp bậc. g i ữ a chưa cấp nấu cẩu lương thời điểm, hắn còn cố tình nhiều hơn đem một nô. Nhật tử từng ngày quá, bất chi bất giác liền qua đi ba tháng. Trên đảo tuyết động đã ở chậm rãi hòa tan, bên ngoài càng ngày càng nhiều hải tử, lại bắt đầu ở trên đảo điên chạy. t ố n g phó doanh gia ba hải tử, từ được bọn họ mẹ ruột phân phó muốn mang lên Lưu Bắc Văn một khối chơi thời điểm. Tống Kim Bảo vì kẹo cùng không ai ngô quế phương chịu, cùng đồng bọn chơi trò chơi thời điểm, chỉ có thể không tình nguyện từ nhà lầu viện bên kia chạy tới. t ú n g Thượng Lưu Bắc Văn một h ố i Lưu Bắc Văn ngay từ đầu còn không vui đâu, hắn thả rằng cùng hát chơi, nhưng hắn thân thể không Tống Kim Bảo r á n chắc, Tống Kim Bảo vì chính mình không bị đánh, cũng mặc kệ Lưu Bắc Văn có nguyện ý hay không, lôi kéo người liền ra bên ngoài t ú n Một lần hai lần sau, Lưu Bắc Văn liền chậm rãi thỏa hiệp. Nếu là Tống Kim Bảo hai ba thiên không tới, hắn còn mắt trông mong ở cửa chờ.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 nhàn rỗi không có việc gì liền đến Lưu Vân gia nhàn g ồ i xem nàng đánh mao yề. Mao Tuyến là Lưu Vân từ thượng hải mang đến cấp lục trinh r ệ xong một kiện mao yề sau còn có Lưu Bắc Văn cũng đến tới một kiện. Nô Quế Phương ngồi một hồi liền không chịu ngồi yên mở miệng ngươi nói này Bắc Văn đem hắc mang đi ra ngoài nhà ngươi lục doanh ban ngày lại muốn huấn luyện ngươi một người ở nhà cũng thật là ngốc được không làm à, liền ăn ngủ bái này không cùng tẩu tử sẽ đánh mao yề còn có thể tốn g cổ điểm thời gian. Lưu Vân xoay chuyển cổ, trên tay Bắc Văn cái này Mao Y y lập tức là có thể thu c h â m Mỗi ngày Nhật Tử là rất n h à m chán, nhưng cũng liền ban ngày như vậy một hồi, chờ đến cơm điểm thời điểm, người tổng hội trở về, Lưu Vân đánh đánh Mao Y y Mệnh Nhọc liền nằm trên giường đất ngủ m ộ giấc, trừ bỏ không ai nói, hắn cũng khỏe. Chính là đầu g ó c lâu rồi không chuyển, cảm giác mau dì sát. Mỗi ngày cũng chỉ có thể nhìn xem lục t r i n h từ bộ đội mang về tới báo chí, lại nhân tiện áp Lưu Bắc Văn dạy hắn biết chữ. Đúng rồi. Tẩu tử, ta kia còn có mấy đoàn bạch mao tuyến, tưởng cho chính mình cũng đánh một kiện, ngươi một lần nữa dạy ta cái đa dạ bái. Lưu Vân nói, từ phòng ngủ đem mao tuyến lấy ra tới. Nha, ngươi sao còn có? Nô Quế Phương kinh ngạc, vẫn luôn biết Lưu Vân gia không thiếu tiền tiêu, người lục doanh tiền trợ cấp cao, nghe nói trong nhà ở kinh thành cũng là có bối cảnh, hơn nữa bọn họ cũng không có bà muốn p h ụ n g dưỡng, bất quá có thể một chút đánh ra tam kiện mao yề tới, Nô Quế Phương trừ bỏ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Lưu Vân giả vờ ngượng ngùng giải thích, đây là chúng ta kết hôn thời điểm t r ì n h cấp mua, làm như lễ hỏi. Nô Quế Phương lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu, trách không được. Trên đảo ai nấy đều thấy được tới, Lục Trinh trong nhà không bình thường, tuổi còn trẻ coi như thượng doanh, lập được hạng nhất công, vẫn là từ quân khu điều lại đây. Bạch sắc đẹp, chính là không kiên nhân dơ. Nô Quế Phương bắt tay ở trên quần áo lau vài hạ, mới dám đi sở kia mềm một bạch tuyến đoàn. Ân, ta xuyên bên trong, chú ý điểm thì tốt rồi.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 các nàng làm việc thận trọng, giúp ta tẩy cái đồ ăn thiết cái đồ ăn gì, bằng không ta một người nào vội đến lại đây hỗ trợ có thể, kia cũng không thể ăn cơm a nô quế phương thực thật thành, còn chưa nói xong đã bị lưu vân đánh gãy tẩu tử ngươi quang hỗ trợ, cơm đều không ăn một ngụm, ta đây thành gì diễn xuất, chuyên gia ta này không cần bị người chuột m ũ t sao? nói nữa, ngươi nếu không hỗ trợ, ta đây đến tìm người khác trên đảo này trừ bỏ ngô tẩu tử ngươi, còn có ai sẽ làm ta như vậy yên tâm n ộ t Nô Quế Phương bị nói được một bụng cự tuyệt đổ ở trong cổ họng. Hành đi, hành đi, ta nói bất quá ngươi, đến lúc đó ngươi nhìn xem nhà ta k i m bảo, đó chính là cái cơm cái sọn. ở chung lâu rồi, Nô Quế Phương cũng không phải nhiều lần đều như vậy ngốc, nhìn không ra Lưu Vân chính là cố ý lấy đổ nàng. Trên mặt nhìn, chính mình là giúp nàng rất nhiều, nhưng thực tế hồi hồi đều cho nàng ra Ba Hải Tử thức ăn. trong nhà Ba Hải Tử, quả thực đều lấy Lưu Vân đương thân gì thích. Vu Tông k i m bảo.